tại r Trước ư c bí bí mật. Chương 107, bí mật. t một cái mới lập trong đạo trường có mấy người ngồi ở chỗ đó hắn bên trong có một người chính là phía trước từng tới hỏa linh quan người trẻ tuổi hắn chính miêu tả bản thân chuyến này quá trình nói cách khác n g ư ờ i tỉnh không có nhìn thấy cái kia hỏa linh quan chủ có người v ấ n đạo đúng thế trẻ tuổi tu sĩ nói ra nghe nói cái này hỏa linh quan chủ tâm quỷ từng bị thu quá nếu là có một kiện có thể thu nhất nguyên tinh âm hồn pháp khí liền có thể ung dung đem kia tâm quỷ lấy đi khâu tiên sinh có n h i ế hồn quỷ phiên đã nghĩ luyện thành chủ hồn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 chỉ ũ n n g ì nhìn n linh quán chủ cùng hắn hai người đệ tử. nó bên trong một cái đệ tử trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng, người này tên là Thương、Quy、An, bọn hắn nhìn một chút Thương、Quy、An trong tay đèn lồng, nghĩ thầm khâu tiên sinh thấy tử, một tử tay theo một một chút tay thầm hỏa chủ hai khâu h Quy Quy là cái c đệ đệ nói muốn hỏa là i cái n quán n h chủ quỷ, tâm vậy y Quy thay Thương tâm thì nhưng thay người mua. Chỉ người An quỷ mua. là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một sự kiện q u á n chủ đang hỏi xong tên của bọn hắn về sau đúng là trong tay nâng một cái lớn chừng ngón cái hồng ngọc hồ lô đây là từ cái k i a ngũ tạng thần giáo tuần sát s ứ lấy được nhất nguyên hồ lô khi hỏa linh quan chủ đạt được cái này nhất nguyên hồ lô về sau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 sau đó rất tự nhiên liền cùng cái này khâu tiên sinh dựa vào dù sao năm đó chính là cái này khâu tiên sinh tìm hắn cùng đi chặn giết quý phú tử mà vương thân cuối cùng bởi vì lâu cận thần nguyên nhân chưa thể cùng tiến về nghe nói vương tiên sinh cùng lâu cận thần có đại thủ cái này h ỏ a linh quan chính là nó xuất thân chỗ vương tiên sinh sao không trước diệt nó sư môn trước thu một phần thủ tương lai gặp gỡ cái kia lâu cận thần thời điểm lại làm so đo vương thân giấu tại trong tay h áo tay chính b vớt vớt một thanh màu ngọc bạch tiểu kiếm đây là hắn hoa thời gian năm năm luyện chế minh ngọc kiếm ha, ha khâu tiên sinh nguyên g ư ợ c lại là tính toát tốt chỉ là không muốn đem người khác khi đổ lần vương th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 tự mình ra tay quý minh thành khả năng liền sẽ ra vô nhãn thành như vậy vương thân mục đích đúng là cái này sao khâu ly nghĩ không ra càng phía sau nguyên nhân nhưng là hắn biết kia tầng sâu nguyên nhân nhất định là một bí mật lớn hắn không có mơ tưởng dưới chân vừa nhấc một đám mây đen nâng hắn bay lên chỉ chốc lát sau liền đã đi tới h ỏ a linh quan trên không h ỏ a linh quan bên trong quan chủ mở hai mắt ra mà lúc này tù thủy địa giới b ê n d ư ớ i có một thất toàn thân màu đen hai mắt lại hiện ra màu đỏ ánh lửa ngựa chính đại bước chạy nhanh trên lưng ngựa trở đi một người yên ngựa một bên có một cái nhỏ dây leo lâu bên trong có một con nhím nô đầu ra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 nàng cảm thấy lâu cận thần là thiên hạ ghét nhất người chương một trăm linh tám người ta đều là hậu bối chương một trăm linh tám người ta đều là hậu bối quan chủ ngầm đầu một s á t n a một tia hắc khí ở trong hư không r u tẩu tùy phong m à tăng chỉ trước mắt ở giữa cũng đã hóa là một mảnh ô vân che đậy không trung chỉ một s á t n a toàn bộ hỏa linh quan đảo mắt cũng đã tối xuống trời sáng trà tận thương quý an nhìn xem một màn này lập tức lôi kéo đồng tử sư đệ khởi thân triệu lấy quan chủ phòng mà đi, đi đường i đ ở giữa tối tăm đã quấn quấn tới trên tay hắn ánh đèn dâng lên chiếu sáng một phương trong mắt của hắn nhìn thấy quan chủ phòng bên trong tại tối tăm phía dưới có quan mang lộ ra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 hỏa tuyến như như hỏa lòng chui vào nhanh chóng kéo dài tới mở ngọn lửa phun trào giống như là hỏa d i ễ m bánh răng đồng dạng tại kia một mảnh trong âm khí ác quỷ đúng là bị nhen lửa bị cây cận thiêu đốt đúng lúc này những cái kia ác quỷ kết thành mây đen chỗ sâu một cây cờ đen xuất hiện đen trên lá cờ t ô n ra hát quang hát quang hướng phía tâm quỷ n h ấ t đi như hỏa tuyến tâm quỷ tại hư không một chiết liền hướng phía phía dưới chui nhưng trong nháy mắt bị hát quang nhất trụ quan chủ chỉ cảm thấy mình tâm quỷ giống như là bị lưới đen cho bao phủ đồng dạng một cổ lực lượng cường đại nằm kéo hướng kia cờ đen bay tới cái này khiến hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức, trong lòng thầm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 hắn đã ở trong lòng xem trọng hỏa l i n h quan thế nhưng là mình không thể không thân tự xuất thủ về sau hắn mới phát hiện mình kỳ thật vẫn là đánh giá thấp hỏa l i n h quan cái này hỏa l i n h quan q u a n chủ trong tay hồ lô kêu bên trong phát ra ánh lửa không sợ với mình nhếp hồn quỷ phiên thậm chí ẩn ẩn có phá mình quỷ phiên cảm giác nhưng mà hắn lại lại không dám toàn lực cùng cái này hỏa l i n h quan chủ tiến hành g i o sát hắn sợ mình lâm vào qua sâu chờ vô nhãn thành bên trong quý phu t ử xuất hiện mình sẽ bị quân lấy không kịp đào tẩu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 k i ế m quan g tại quỷ v â n bên trong một chiếc đột nhiên mãnh liệt sau đó liền nhìn huyết quang phóng lên tận trời một người đúng là trực tiếp bị từ đó xé ra nhìn xem một màn này người t ừ n g cái kinh hồn tán đảm những cái kia vây quanh hỏa linh quan người lập tức tan tác như chim ông hốt hoảng hướng phía trong núi rừng bỏ chạy lâu cận thần cũng không có đi đuổi g i ế t bọn hắn không phải mềm lòng mà là cảm thấy những người này nếu như đều chết ở chỗ này kia đến lúc đó thi thể lại ai đến trong đâu m ọ u ai đến cọ rửa đâu hắn vẫn nhớ phải tự mình tại kia trong núi rét không ít người về sau cuối cùng vùi lấp những thi thể lúc tâm tình huy kiếm lúc thân khoái vùi lấp thi thể thời điểm lại làm cho hắng lâu cận thần chống kiếm mà đứng ở nóc nhà nhìn về phía k i a hỏa linh quan phía sau kia trên một ngọn núi vương thân đứng ở nơi đó giấu tại trong tay áo tay thật chặt nắm bắt kia một thanh minh ngọc kiếm vũ hóa đạo đệ tam cảnh nhật du có thể khu vật cho nên vũ hóa đạo tại đệ tam cảnh bên trong là cực mạnh tồn tại cái khác lưu phái rất khó làm được cho dù là miễn cưỡng có thể làm được cũng không có vũ hóa đạo như vậy tươi sáng t ỷ như luyện k h í đạo đệ tam cảnh cho dù là có thể pháp niệm ngưng tụ không tan có thể gấp g i y kiếm đưa tin cho dù là kiếm trong tay hắn cũng tế luyện có cảm ứng nhưng lại không cách nào làm được khu dịch trong tay mình kiếm mà hóa làm ph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 trước cách xem lúc tình hình nhanh chóng trong lòng của hắn rõ ràng tia từng cọc từng cọc sự tình hắn phát hiện lâu cận thần tồn tại kỳ thật đã sớm dung nhập hỏa liên quan ba chữ bên trong thương quý an lúc đi ra nhìn đến đứng tại hỏa l i n h quan trên nóc nhà lâu cận thần hắn hai chân vi phân lương thẳng tắp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 đó mới là tốt nhất lúc nói chuyện nếu như hai người đều có thể tùy ý nói chuyện vậy thì không phải là nói chuyện kia là cãi nhau vừa mới hắn nhìn thấy lâu cận thần một kiếm giết khâu ly hắn cũng là có chút c h ấ n kinh dù sao một màn kia rất là rung động chỉ là hắn trong lòng lập tức phân tích ra lâu cận thần một kiếm này có rất lớn đánh lén nhân tố ở bên trong trước hạ thủ còn bị mạnh thúng chi là đánh lén mà lại hắn còn cảm thấy khâu ly pháp khí là một cây nhiếp ổn quỷ phiên đối mặt luyện khí đạo tu sĩ đi kiếm vật cho dù là chính diện tương đối cũng không chiếm ưu thế cầm kiếm mặc giáp người chúng xác không ngăn cản không ai có thể ngăn cản kỳ phong chỉ có đối chọi gây gắt mới có thể áp chế chưa thể phong Thân đối đã tròi mới gắt gây mang. Vương thân đã từng áp lúc u luyện y ệ nghiệm n thành Minh Ngọc kiếm thời điểm, bán ra pháp chính là ngưng luyện trí cương, bá đạo vô cùng. thời trí pháp là Kiếm điểm, đạo bá ra l vô này luyện thành minh ngọc kiếm khu dịch minh ngọc kiếm biến thành lưu quang k i u đâm rơi hạ uy lực đồng dạng bá đạo cưng mãnh lâu cận thần kiếm trong tay kích động minh ngọc kiếm thời điểm hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ xung kích thời gian năm năm có người trì trệ không tiến có người đột nhiên tăng mạnh cũng có người tại nhiều năm thời gian bên trong tu hành không tiến thêm nhưng lại nhận được kích thích về sau lại đột nhiên khai khiếu đột nhiên tăng mạnh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 từ khi đạt được minh ngọc kiếm đến nay hắn phát hiện cả người của mình cũng giống như đả thông đồng dạng minh ngọc kiếm một cái vận chuyển lại một lần nữa gai rơi kiếm lộ của hắn đại khai đại hợp mang theo một mảnh quang huy n h ư đem hư không tách rời lâu cận thần cũng ngưng trọng lên p h á p niệm mở ra quanh thân x a n h n h ạ t quang huy nổi lên nhanh chóng lắt thành cái này một mảnh hư không kia vận chuyển lấy hóa thành lưu quang minh ngọc kiếm liền rõ ràng ánh vào trong lòng của hắn đồng thời kia minh ngọc kiếm tại hắn miệm quang bao phủ phía dưới tốc độ cũng chậm lại nó thân kiếm hội tụ thiên địa nguyên khí đúng là nhanh chóng bóc ra chỉ một h vương thân lông mày đã nhớ lại một kiếm này so với trước một kiếm đến càng thêm không dùng sức rõ ràng người là ở chỗ này hết lần này tới lần khác kiếm rơi không đến trên người hắn mà lại hắn trên người người khác thử kiếm lúc đối phương vô luận như thế nào vung cản đều không thể chân chính ngăn của mình kiếm cho dù là của mình kiếm t h o n g chết đi hắn cũng có thể trong thời gian c ngắn thay đổi kiếm phương hướng đem đối phương một kiếm chém giết thế nhưng là đối mặt cái này lâu c ẩ n t h ậ n hắn lại cảm thấy lâu cận thần quanh thân kia một mảnh hư không đều như là nước chảy của mình kiếm rơi vào trong đó liền như nhập một loại nào đó vô hình vòng xoáy đem hắn minh ngọc kiếm quyển đi sang một bên minh ngọc kiếm bay lên không trung chuyển một vòng tròn cách lâu cận thần xa đúng là treo ở không trung không rơi hắn cảm giác được rõ ràng tại cái này không trung chỗ mình minh ngọc kiếm nhẹ nhom linh động nhất n i ệ m khé nhúc ních thân kiếm liền có kiếm mang lấp lánh như thế trong lòng của hắn khôi phục lòng tin nhịn đứng ở nơi đó bất động lâu cẩn thận.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 vương thân cố nén âm hồn đâm nói h nghĩ muốn mạnh mẽ ngự kiếm rời xa lâu cẩn t h ầ n kiếm lại bị thật chặt c h ó i buộc bị một cái đại thủ bắt lấy vào tay lạnh bớt vương thân sắc mặt đại biến kiếm này là mệnh căn của hắn là phía trên ban thường nếu làm ấ t đi kiếm này hậu quả hắn không dám tưởng tượng hôn nhiệm p h u n g trào hắn hét lớn ngươi dám đoạt t a kiếm ta định cùng ngươi không chết không thôi lâu cẩn t h ầ n nắm lấy quan g hoa vạn mẹo minh ngọc kiếm lại cất giọng nói chết sự tình còn xin nói cẩn thận lâu mộ chi kiếm thiện thành nhân tri mỹ chương một trăm mười trong việ luận bản sự tình, chương 110, trong viện luận bản sự tình. lâu cận thân dứt lời phảng phất dây núi đ ề u biết trong núi rừng phi điệu bất động tiểu trùng bất minh những cái kia nút trong bóng tối nhìn xem một màn này người cả đám đều đánh giá lâu cận thần tình hướng dân bản xứ nghe ngóng hắn là ai lục thủy tiên cô đứng tại một cái cây trên tang cây nhìn xem một màn này nói người này là ai hắn người hàng kiếm càng như thế sặc sỡ l ó a mắt nàng bên người một vị bản địa xuất thân đệ tử nói ra đây là hỏa linh quan đại đệ tử lâu cận thần người xưng trảm tiên kiếm hiệu khách lâu cận thần tại sao không có nghe qua người này lục thủy tiên cô hỏi hắn đã rời đi tù thủy rất nhiều năm hôm nay vậy mà trở về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 nhân sinh lớn nhất tự do không ai q u a được hắn tính mạng người tận nằm trong ta chi tâm tình tốt xấu đại sư minh ngươi về đến rồi thương quy an hô lâu cẩn t h ầ n từ nóc nhà nhảy xuống lấy xong mắt thấy thương quy an nói ra làm sao làm chẳng lẽ quan chủ làm chuyện gì xấu trêu đến nhiều người như vậy bất mãn sao ừ quan chủ cũng bắt đầu từ quan bên trong bước chân đi thong thả đi ra sư phụ thương quy an hô một tiếng trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung lâu cẩn t h ầ n lại là tiếu dung vừa thu lại nói ra đệ tử lâu cẩn thận tham kiến sư phụ lâu c ậ n thần đột nhiên đứng đắn tham kiến để quan chủ đều có chút không thích ứng hắn sửng sốt một chút nói ra năm năm không gặp hẳn là bên ngoài tận học hành lễ quan chủ còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy lâu c ậ n thần lúc hắn nhìn qua chật vật giống như là mấy ngày không có ăn cơm người nhưng mà khi đó lâu c ậ n thần y nguyên mang theo vài phần kiêu căng có một cố liều mạng n g u ệ khí giống như là một cái cùng đổ mạt lộ kẻ liều mạng mà bây giờ lâu c ậ n thần n g u ệ khí cũng không có biến mất nhưng là trên thân lại tựa hộ như trở nên nhẹ nhõm có một loại phiêu giật cảm giác hắn đã thành một cái chân chính luyện khí sĩ quan chủ nói như vậy lâu cẩn thần là bởi vì trong lòng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 Nghe nói lâu ấ y nhãn d cận thần đi theo i cửu, n quán chủ đi tới trong phòng của hắn nhìn thấy một cây cờ trên lá cờ có lít nha lít nhít phù văn mà phù này vẫn lại cấu thành giống một người lâu cận thần đi tới cái này cờ trước nhìn chăm chủ nó nói ra cái này cờ là lấy nhiếp linh phủ văn làm căn bản mà luyện thành một cây cờ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 trong hồ lô có từng vòng từng vòng đường vân giống như là một cái vòng xoáy gợn sóng hiện tại cái này hồng ngọc hồ lô cũng là một chiếc đèn một chiếc hồ lô hình thái đèn lâu c ậ n thận hỏi quan chủ đèn này hiện tại tên gọi là gì quan chủ nghe xong lâu c ậ n thận không đem xưng là hồ lô ngược lại đem xưng là đèn liền minh bạch lâu c ậ n thận đã biết mình pháp khí này nội tại n h ế p tâm hồ lô đăng quan chủ nói ra ta nghĩ tế luyện ra một chiếc có thể chiếu hết thẻ u ám nhưng hộ thân có thể giết địch vinh không thắt đèn lâu cẩn thận nghe xong liền nói ra quan chủ quả nhiên có trí lớn bất quá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 nho nhỏ t ủ thủy thành giới lại có hai cái thu thiền học c u n g đã từng nho t ử đóng quân tại đây lâu cẩn t h ầ n nói quan chủ nhìn xem che hai mắt lâu cẩn t h ầ n lại cũng không trả lời hắn câu nói này mà là hỏi con mắt của ngươi còn không tốt tốt nhưng là bởi vì con mắt có chút tà dị hạ người n g p h ạ m tục thấy chi bất tường lâu cẩn t h ầ n nói quan chủ đột nhiên phát hiện trước mặt lâu cẩn t h ầ n kiểu gì cũng sẽ không hiểu sinh khí ngươi nói là ngươi che hai mắt không để ta nhìn thấy là bởi vì ta là hạ người phản tục quan chủ nói lâu cẩn thận nhìn chung quanh một chút sau đó nói quan chủ hiểu lầm ta đây chẳng phải là chờ lấy quan chủ mệnh lệnh sao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 thương bia n lỗ t hai đã dựng đứng lên hắn không dám lên tiếng lại nghiêm túc đã nghe n g một ít chuyện ta cảm thấy chúng ta không cần phải biết liền không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu q u á n chủ nói q u á n chủ nói có đạo lý lâu c ậ n t h ầ n nói thế nhưng là ngày mai ta sẽ đi vô nhãn thành bên trong b á i phòng một chút phu tử lâu c ậ n t h ầ n nói ra hôm nay ta nhìn thấy hắn tại đầu tường biết ta trở về ta cũng có một chút lời nói phải hỏi một chút phu tử phu tử tại vô nhãn thành bên trong năm năm cho tới bây giờ cũng không có đi ra nhưng là đi vào người rất nhiều đều không tiếp tục ra quan chủ nói vô nhãn thành bên trong nguy hiểm như vậy sao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 hôm nay chưa từng giết hắn là nghĩ đến việc này còn có tầng sâu chi nhân quan chủ nói quan chủ hiểu lầm ta đệ tử cũng không phải là h i ế u sát người giết người quả thật hành động bất đắc dĩ lâu cận thần nói lời nói xong lại có thể có người đẩy ra đạo q u a n cửa l ạ g yên không một tiếng động đi đến t r ư ơ n g một trăm mười một cảnh cáo t r ư ơ n g một trăm mười một cảnh cáo lâu cận thần cùng quan chủ giống như là căn bản cũng không có phát giác nhất dạng vương thân ẩn lấy thân hình ánh mắt của hắn nhìn xem tia trên bàn t h ấ p đặt vào một thanh nhỏ ngọc kiếm ngọc kiếm ở trong ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt của hắn nóng rực gần như muốn tràn ra hốc mắt đến giờ k h ắ c này hắn bất ngờ muốn cải biến dự tính ban đầu muốn m ỏ lấy này minh ngọc kiếm liền chạy nhưng là hắn nhìn thấy lâu cận thần ngựa tựa ở bên tay phải kiếm trong lòng của hắn kia một phần ngao nghe muốn động lập tức ngội lạnh xuống dưới hắn nhìn xem lâu cận thần n g ử a nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyện cực độ vung l ỏ n g bộ dáng nhưng chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm thấy ở trên bầu trời nguyện chính thay lâu cận thần giám sát lấy trong viện hết thảy qua một hồi lâu hắn không có nhúc ních trong yên tĩnh lại đột nhiên vang lên lâu cận thần thanh âm người biến mất thân hình tiền đến chính là vì nhìn chúng ta đi ngủ sao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 ngươi cũng đã biết chuyện thế gian đều chạy không khỏi một cái bí chữ ngươi đã nghĩ thăm dò nhất định thân hãm trong đó ngươi cũng sẽ thành bí ẩn một bộ phận vương thân nói dạng này uy h i ta xem ra là thật không muốn chết ngươi đang sợ cái gì lâu c ậ n t h â n hỏi ngươi đem kiếm trả cho ta không muốn xen vào nữa ta cùng quý minh thành ở giữa sự t ì n h đây hết thể đem cùng các ngươi không hề quan hệ về sau ta đem đối hỏa linh quan kính nhi viễn c h i vương thân nói ra một câu nói kia lúc chỉ cảm thấy mình đã thấp đến bụi b ằ n g bên trong đường đường thu thiền học cung học sinh thế mà đối một cái dã tu như thế ăn nói khét é p cái này trong thu thiền học cung là không thể nào phát sinh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 chưa hề từng có người dám như thế bức bách thu thiền học cung học sinh vương thân có chút tức giận nói ta cũng không từng nghe nói thu thiền học cung học sinh sẽ làm như thế che lấp vô đức cấp đường sự tỉnh t h ầ y ta cùng sư đệ cùng ngươi lại có gì thủ không biết ta đem ngươi đưa đến thu thiền học cung bên trong đi thu thiền học cung bên trong sẽ xử trí như thế nào ngươi lâu cận thần không sợ chút nào chất vấn vương thân cả người đều có chút cứng đờ hắn có chút cứng đờ mà hỏi thu thiền học cung nhiều năm bế cung không gặp khách lạ sao ta lần này chính gặp gỡ một người bạn hắn xuất thân từ thu thiền học cung ngươi nói ta có thể đi vào đi sao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 ngày mai đi vô nhãn thành bên trong chính là bình thường bái phỏng đệ tử bái phỏng lão sư là lại chuyện quá bình thường q u á n chủ nghe lâu cẩn t h ầ n nói ra như có một ngày cường địch bất kích ta cần phải nói một tiếng nô đối lâu cẩn t h ầ n đi sự t ì n h hoàn toàn không biết gì lâu cẩn t h ầ n sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nói nếu có ngày đó người khác nhất định sẽ không nghe ngài lời nói thương q u y an liên tục gật đầu cái này khiến lâu cẩn t h ầ n không khỏi lại sờ sờ cái mũi nói ra vậy ta tranh thủ để cho địch nhân đến động các ngươi thời điểm nhất định phải trước tiên nghĩ ta ta nếu không chết không ai có thể dám đến hỏa linh quan dương ai yeah, ngươi phải hào hào tu q u á n chủ quay người về đến phòng bên trong đi xếp bằng ở giường cứng bên trên bắt đầu tiến hành tu hành lâu cận thần cảm nhận được một tia áp lực trước mặt cái này vương thân vẫn đang tiêu đốt thân thể của hắn đang và ặ mẹo vẫn có ý thức đang dãy r ù a chỉ từ trong lồng ngực phát ra hợp hợp thanh â m hắn đưa tay trên mặt đất viết chữ nhưng là run dày tay lại căn bản là không có cách trên mặt đất v ẽ ra cái gì hắn nghĩ dùng tâm niệm t h u y ề n thanh tri pháp đi cảm giác đối phương ý tứ nhưng là lại nghĩ đến quan chủ cảnh cáo liền nhịn xuống hắn sợ trên người đối phương cái này phát trú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 trên ngón tay tiếp xúc đến một sát na kia lâu cẩn t h ầ n chấn động toàn thân như bị địa giật ý thức của hắn bên trong nhìn thấy một đạo hỏa diễm dâng lên ngọn lửa kia thuận ngón tay của hắn kê cận ý thức của hắn thẳng hướng nội tâm của hắn nhục thân chỗ sâu chui vào thương quy an kêu sợ hãi q u á n chủ nghe tới thanh â m vọt ra hắn nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n trên thân đã bao phủ một tầng hư hào h ỏ a diễm đây là nguy hiểm liền đã giáng lâm sao nhìn trộm bí ẩn tất bị bí ẩn gây thương tích quan chủ thì thầm một câu nói kia hắn không có tùy tiện mà động ngược lại là để thương q y an lui sang một bên đi sau đó mình canh giữ ở bên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 nếu không bị cái này hỏa diễm đột nhiên tập kích chỉ sợ cũng muốn cùng cái này vương thân đồng dạng lâu cận thần có chút nghĩ mà sợ nói cái này lựa tập đốt thời điểm như để cho người rơi vào trong ác ngộng như không thể bảo vệ chặt tâm trí liền chỉ c h ư ớ c mắt liền sẽ bị từ bên trong đốt ra thương quy an ngươi về sau vô luận lúc nào đều nhất định phải chú ý quan trọng thủ tâm môn không nên khinh thường lâu cận thần nói ra đấu pháp nhất thời điểm nguy hiểm chính là ngươi không biết có tình huống nguy hiểm hạ t i ế p địch tại bị đánh lén về sau khả năng một thân pháp thuật đều không thi triển ra được liền chết rồi vâng sư minh ta nhất định nữa kỹ thương quy an nói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 nữ tử cao hưng nói nàng nhìn qua rất thích cất rượu lâu c ậ n t h ầ n ở cửa thành nhìn thấy cái kia t u phường liền để kia trong t u phường t u bảo cho hắn đánh hai bầu rượu rượu này trước ký sổ ngươi nhớ một chút hỏa linh quan lâu c ậ n t h ầ n về sau có thể đi hỏa linh quan lấy tiền lâu c ậ n t h ầ n nói xong cái kia t u bảo sắc mặt lập tức thay đổi nói ra không dám không dám lâu đ ạ o trưởng ngài thích ă n bao nhiêu liền ăn bao nhiêu lâu c ậ n t h ầ n cảm thấy mình giống như thành một cái ác bá đồng dạng chỉ là đưa thay sờ sờ trong ngực đúng là không có mang tiền chỉ có thể là coi như thôi dẫn theo rượu, hướng phía trong thành đi đến thành đứng ở cửa một cái đeo đeo đao đa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 trên bầu trời một mực chiếm cứ một mảnh vũ khí này vũ khí theo thành bên trong tràn ngập tới tại thành trì trên không kết cửa ra vào thành vách tường đã pha tạm chỉ là ngắn ngủi thời gian năm năm giống như là đã qua 50 năm mươi năm mực dạng hơn nữa những này gạch đá không giống như là gạch đá mà l à như mục nát đầu gỗ mực dạng phía trên mọc ra tầng tầng lớp lớp ánh mắt từng cái ánh mắt đã mất đi sự sống biến được cứng rắn biến được đen xám tựa như là có chút cây bên trên mọc ra từng cái một cây nhọt mực dạng mà bây giờ nhưng là dài ở cửa thành môn tường bên trên từng tầng từng tầng sinh trường vô nhãn thành không trung không biết bắt đầu từ khi nào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 dưới tường thành mặt đất cũng rất sạch sẽ t ỉ n h không có cái gì thi thể xếp bất quá theo dưới chân kia phai mầu thô có thể thấy được từng có người tại nơi này chạy qua huyết nghe nói vô nhắn thành bên trong quá nhiều người đi vào nhưng ít có người ra đây lâu cận thần cũng không sợ ngược lại hắn tiến vào này một tòa thành bên trong ngược lại có một loại cảm giác đặc biệt giống như là tiến vào một cái tộc quần bên trong mà mình cùng cái này tộc quần có một loại nào đó đặc biệt quan hệ lâu cận thần nhìn thấy hắn t ử này hắn trên mặt không giống năm đó dạng kia sâu khổ trong lòng hơi động hỏi người thật giống như thật cao hơn một dạng hỏi cái này lời nói mục đích dĩ nhiên không phải vì biết rõ hắn vì sao cao hứng mà là muốn nhìn một chút trí nhớ của hắn cùng suy nghĩ có hay không bình thường đúng vậy à bởi vì phu nhân của ta đã trở về phu nhân nói chỉ cần ta đợi đến nữ nhi trở về ta liền có thể cùng nàng tái sinh sống ở cùng nhau hán tử nói ra l â u c ậ n t h ầ n hơi xứng sở hắn biết rõ hán tử này phu nhân là một cái quái dị nàng ngày nào đó theo giới kiếm của mình trốn vào ngàn vạn cư dân bên trong hiện tại lại xuất hiện sao phu nhân của ngươi vẫn là trước kia cái phu nhân sao l â u c ậ n t h ầ n vẫn đạo kia đeo lao hán tử lập tức đổi sắc mặt lớn tiếng nói ta triệu không há lại là loại nào trần trừng người phu nhân nhà ta chỉ là cách nhà một đoạn thời gian ta triệu không sao lại thay lòng đ ổ i dạng ngươi này người mù mắt mù t â cũng mù sau này đừng lại nói chuyện cùng ta lâu cận thần không khỏi sờ lên cái mũi nói ra kỳ thật ngươi phu nhân đã s ớ m chết trở về chỉ là quái dị giả trang m à thôi thối người mù ngươi nói mò gì có tin ta hay không một đao chém chết ngươi tên này gọi triệu không đao khách đao rút ra một nửa mà t h u n g ác triệu lấy lâu cận thần đi tới lâu cận thần vội vàng rời khỏi bước chân đi cực nhanh lớn tiếng nói ta sai rồi ta sai rồi phu nhân của ngươi rất tốt ngươi mau trở về đi thôi chết người mù lần sau to gan nói lung tung ta đem miệng của ngươi đều khe hở bên trên đeo đao hắn tử hùng hùng hổ hổ trở lại nhà của mình hắn nhà vẫn là cái nhà kia ra chung chính có một vị phụ nhân ngồi ở c h ỗ đó mặc dù bên ngoài trời lạc quan g nhưng là nàng ngồi địa phương lại tại một vùng t ă m tối bên trong chính nhìn xem một cuốn sách hắn thật cao hứng bởi vì mỗi một ngày trở về đều có thể nhìn thấy p h ụ nhân đang ở nơi đó đọc sách p h ụ nhân ta hôm nay gặp được một cái người mù quá khinh người nếu như không phải hắn chạy nhanh ta liền nhất định đem hắn miệng cấp khe hở bên trên người mù người mù nói cái gì phụ nhân kia không có ngầm đầu mặt của nàng ở vào âm ảnh bên trong đều khiến người nhìn không rõ lắm hắn thế mà nói p h ụ nhân ngươi đã chết trở về chỉ là quái gì. đeo đao hán tử nói ra phụ nhân m n n g m n g đầu nàng đôi mắt kia đã sớm nát giữa nếp miệng nhất tiếu miệng bên trong đều là hắc răng lười giống như là không nhận chính nàng không chế hướng miệng bên ngoài c h u i vào hán tử nhanh chóng tới đến phụ nhân bên người ngồi sổm xuống mặc cho đầu lưỡi của nàng liếm láp hốc mắt của mình lâu cận thần một đường đi lên phía trước nay đã từng tù thủy thành hiện tại vô n h ã thành nói thật hắn tới cũng không nhiều hắn một đường đi qua những cái kia rách nát đường phố kia cỏ dại rậm rạp trong hèm、nhỏ. mọc đầy kỳ quái dây leo lâu cận thần còn nhớ rõ huyện nha bên trong một cái k i a có giếng trong hậu hoa viên khi đó nơi nào liền trồng trọt quá nhiều linh dược cũng không biết rõ hiện tại những linh dược k i a biến thành bộ dáng gì đường phố hai bên trên vách tường cũng khắp nơi mọc đầy nhãn dược nhãn dược giống như là một số l ố n đốm rêu nhất dạng hắn nhìn thấy có một đám ánh mắt xếp cùng một chỗ đúng là như một đoá hoa nhất dạng hắn đi qua nhìn kỹ phát hiện nơi nào là đã từng bí linh giáo người v ẽ xuống ánh mắt đồ án địa phương nơi nào sinh ra từng mảng ánh mắt giống như đĩa tuyến một dạng mà tại đĩa tuyến trung tâm chỗ dường như hạt sen một dạng phám lâu cận thần đem mắt xa hướng bên dưới kéo lại chỗ cổ cẩn thận nhìn xem chỉ thấy phía trong hình như có phôi thai tại sinh trường lại nhiều cũng không thể đã nhìn ra trong này đến tột cùng lại dựng dục ra gì đó lâu cận thần không biết hắn khởi thân khắp nơi nhìn xem này nguyên bản hào hào thành trì đi qua năm năm đằng sau biến hoang vu nhiều hơn mấy phần quỷ dị hắn nhìn thấy có mắt giống như nhện một dạng trong góc b ò còn chứng kiến có một cá nhân đổ vào nơi nào ở trên người hắn chiếm cứ một nhóm ánh mắt những cái tia ánh mắt xúc tu đều đâm vào thân thể của hắn giống như là căn một dạng hấp thực lấy hắn huyết đ ụ hắn có thể thấy được tia người liền là bị này ánh mắt cấp hút ă n tinh huyết mà chết tại hắn nhìn sang thời điểm những này ánh mắt không có động nhưng là lâu cận thần biết rõ bọn chúng đang nhìn mình có kỳ quái tâm tình t á n phát những cái kia ánh mắt giống như là nhìn thấy thân nhân có xa lạ quen thuộc cảm giác lâu cận thần theo kia phòng bên trong đi ra tới tiếp tục đi tới đi qua kia một đầu đã từng tu quán đường phố đúng là phát hiện hắn bên trong có hai nhà còn mở một nhà trong đó là thứ âm quán khác một nhà nhưng là bí mật nhà hàng lâu cận thần đối cái này thứ âm quán vẫn là rất có ấn tượng bởi vì hắn biết rõ có một vị thứ âm sư chết tại mã đầu pha thôn lại có một vị vừa tới liền chết tại trên tay mình hiện tại này thứ âm quán thế mà còn là mở tại lâu cận thần đi qua thời điểm phía trong thỏa đ á n g có một người trẻ tuổi đi ra hướng về lâu cận thần nhiệt tình nói vị huynh đệ kia có thể hay không cần xăm mình sao xăm mình lâu cận thần nghe được câu hỏi như vậy nếu như không phải hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức hoang vu quỷ dị hắn gần như cho là mình gặp được kéo khách người đúng chúng ta t h ứ âm quán gần đây đẩy ra trướng mắt pháp văn đâm vào trên mí mắt có thể làm cho ngươi hai mắt khám phá huế y vọng hành tẩu âm dương thời điểm cũng không bị mê hoặc lâu cận thần nhìn xem người trẻ tuổi nghiêm túc thái độ hắn muốn đi vào nhìn một chút cuối cùng vẫn tự tuyệt tịnh nói ra Ta v ẫ không không người, thần thần có, có. người trẻ tuổi lôi n kéo lâu cận thần tay liền hướng phía trong kéo lâu cận thần bị hắn lôi kéo hiu hiu dãy r u a n g không có tránh thoát cũng chỉ có thể mặc cho đối phương kéo lấy được đưa tới phòng bên trong hắn phát hiện toàn bộ thứ âm quán bên trong khắp nơi treo hoạn mỗi một bức vẽ nhìn qua hoặc là tà dị hoặc là âm ụ hoặc là khủng bố nhưng là vô luận là kia một tấm hoa lâu cận thần đều có thể cảm nhận được một cỗ pháp vận những ngày hoa đều là các ngươi thứ âm quán hết t h ể có thể xăm hoa văn đồ án sao lâu cận thần v ấ n đạo hắn đứng tại một tấm như m a u hạt rẻ một dạng đ ồ trước chỉ là này m a u hạt rẻ phía trên mọc không phải gai mà là vô số tóc đen một cỗ âm tà chi khí theo đổ bên trên tràn ra tới lâu cận thần đứng ở nơi đó một tia tóc đen tia theo đổ bên trong lan tràn mà ra ở trong hư không nhanh chóng sinh trường chiều lấy lâu cận thần l ạ nhiên không tiếm động quấn lên đến lâu cận thần không có động cặp mắt của hắn chỗ sâu tại thời khắc này đóng sông lên một đoàn quỷ dị ánh sáng k i a đ ồ bên trên phát đoàn bất ngờ bắt đầu chuyển động đúng là nhanh chóng phân liệt ra tới sau đó liền gặp k i a đ ồ bắt đầu biến hóa phía trên màu sắc bắt đầu bác bỏ hạ xuống từng tăn tóc đen chiều trong hư không xuyên đi giống như là đảo thoát lồng giam nhất dạng đứng bên cạnh người không có chú ý tới lâu cận thần hai mắt biến hóa hắn nhìn xem đ ồ biến hóa vội vàng lôi kéo lâu cận thần rời xa nói ra không sao này hoạch định lúc ta tìm quán chủ vẽ tiếp một tấm chính lạ hắng t lâu cận thần t nghe không n khỏi chiều phát ra âm thanh nhiều chỗ nhìn qua thanh âm này đúng là giọng của nữ nhân hơn nữa thanh âm này cũng giống như mỹ nhân mới có thanh âm lâu cận thần bị đưa vào một cái u ám phòng phía trong có một cái giường một cỗ mùi thơm xông vào trong lỗ mũi mùi thơm này thật sự là đồng cái này khiến hắn nhớ tới một cá nhân nhìn kỹ trong gian phòng đó bài trí một chén màu đỏ đèn tại đầu giường vách tường có mấy chậu hoa nóc nhà có màu đen rèm vải che đậy phía trên họa có tinh thần đồ màn tơ rủ xuống lấy từng đầu cái này phong cách lâu cận thần nhìn xem cũng có một chút quen thuộc khách nhân ngài nằm trước nghỉ ngơi một chút quan chủ chúng ta lập tức liền đến lâu cận thần tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống tâm lý bất ngờ nghĩ đến nếu như lúc này có mặc đồng phục người xông tới nói lâu một cái người dính lũ ítítít t i ế n nhưng như thế nào là tốt cái kẹt cửa mở một nữ tử đi đến trong mờ tối hắn thân như yếu liêu phủ phòng hắn sát mặt như họa bất quá khi nàng nhìn thấy nằm ở trên giường lâu cận thần thời điểm cả người trong nháy mắt cứng ngắt lại lâu cận thần lại là cười nói ra thật sự là duyên phận a ngươi thế mà làm chuyện như vậy sao lâu cận thần cười mỉm đứng lên ngươi ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu nữ tử thanh n â m có chút run dày nói lâu cận thần từng bước một đi tới nói ra làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại tại nơi này gặp nhau đúng không thật sự là thiên ngai nơi nào bất tương p h ù n g a lâu ký linh ngươi nói có phải không cái gì đó lâu ký linh ta ta không gọi lâu ký linh ta gọi lâu phi linh ngươi nhận sai nữ tử nói ra thanh â m nhưng chẳng phải trôi chảy không sai được mặc dù ngươi hình dạng có chút biến hóa nhưng là ngươi khí chất ngươi đối với mùi hương yêu thích điểm này không cải biến được lâu cận thần nói ra gì đó hưng ơ khí ta không biết rõ ngươi nói tiếp cái gì này hưng ơ là tỷ tỷ đưa cho ta ngươi ngươi có phải hay không nhận biết tỷ tỷ của ta ký linh nhất định là nàng nói đến đây tựa hồ làm rõ ý nghĩ của mình nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều ha ha ngươi cảm thấy điều này có thể lừa đến ta sao vẫn là nói ngươi đã quên một ít chuyện cần ta giúp ngươi nhớ tới lâu cận thần đang khi nói chuyện đem kiếm ôm ở ở ngực nữ tử vừa nhìn thấy lâu cận thần kiếm lập tức luôn cuống nói ra ngươi ngươi muốn thế nào ta nhớ được khi đó tìm ngươi thời gian là hướng ngươi học họa ngươi làm sao không vẽ ngược lại tại nơi này làm cái này lâu cận thần vấn đạo lâu ký linh không biết tại sao cảm thấy lâu cận thần tiếng nói bên trong phản phất tự mình làm cái này liền là biến chất nhất dạng ta giỏi về v a tranh tới làm s a n g mình không chính hợp vừa vặn sao lâu ký linh có chút cả làm nói rất tốt hôm nay phải hảo hảo giao phó một cái lâu cận thần quay người ngồi ở trên giường chống kiếm tại đất hai tay án đắp lên trên c h u ô i kiếm lâu ký linh cả người đều l o ạ n nàng làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng đã rời khỏi tù thủ thủy địa giới lâu cận thần thế mà trở về năm đó nàng cũng là bởi vì bị lâu cận thần mà hủy h o a lầu không để cho nàng được không rời đi sau đó thẳng đến vô nhãn thành bình tĩnh lại đằng sau nàng mới đi đến vô nhãn thành bên trong ngươi có phải hay không bí linh giáo người lâu cận thần v ấ n đạo ta ta cũng không biết rõ lâu ký linh nói ra ngươi không biết rõ lâu cận thần có chút kỳ quái vân đạo bọn hắn có cần liền đến tìm ta hỗ trợ bên trên một lần kia họa lầu cũng là bọn hắn đưa cho ta chỉ cần ta giúp bọn hắn họa bị liền tốt dạng này ta có thể luyện tập chế họa bị năng lực còn có thể đạt được một số thù lao có thể họa lầu đều bị ngươi cấp hủy đi lâu ký linh có chút hủy khuất nói lâu c ậ n t h ầ n hỏi tiếp vậy lần này đâu lần này là giang châu thứ âm tổng quán người nói muốn bán tù thủy thành thứ âm quán ta liền mua xuống tới lâu ký linh lời nói để lâu c ậ n t h ầ n vô cùng kinh ngạc nói ra là ngươi mua ngươi làm sao lại mua nơi này địa phương hoa bao nhiêu tiền khi đó bán này thứ âm quán người nói mua lại đằng sau Bọn lâu cận thần đánh giá cái bộ dáng này vẫn cứ xinh đẹp lâu ký linh nói ra cho nên ngươi liền để người ở ngoài cửa kiếm khách bất quá ngươi vẫn là có đầu tư lý luận vừa mua phòng còn mình mở tiệm là cái rất có sự nghiệp tâm nữ hải gì đó lâu ký linh cảm thấy lâu cận thần lời nói này rất quá ngươi lạ gì đó đầu tư gì đó mở tiệm gì đó sự nghiệp tâm nhưng là nàng cảm thấy lâu cận thần tại khoa trương bản thân trong lòng có chút cao hứng n g ư ơ i tại nơi này làm rất tốt ta đi gặp phu tử gần nhất ta đối với vay tranh giống như có chút tâm đắc nghĩ lại hướng ngươi thỉnh giáo một chút lâu cận thần đương nhiên không cần sang mình lâu ký linh nhìn thấy lâu cận thần muốn đi trong lòng bông lỏng một hơi còn có chút cao hứng lại không dám nói cái gì giữ lại liền lặng yên không ra tại lâu cận thần muốn đi hướng ngoài cửa thời gian bất ngờ quay đầu lại nói đúng rồi quên nói cho ngươi ngươi một đời trước thư âm quản quản trụ là bị ta giết lâu ký linh tâm can r u lên nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như liền đối với mình ta khóc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 hắn tại vọng hải giác gặp qua đ ặ n g định biết bọn hắn một nhà đem đến giang châu đi đ ặ n g định cũng rất ít về hỏa l i n h quan nghe thương quý hắn nói hắn mấy năm này chỉ trở lại qua hai lần lần gần đây nhất vẫn là năm ngoái hắn về hỏa l i n h quan cho quán chủ nói lâu cận thần tại vọng hải giác tình huống càng là hướng quý phu tử quý thị học đường tới gần không có mắt người liền càng ngày càng nhiều bọn hắn phảng phất là vây quanh trung tâm quý phu tử lâu cận t h ầ n bắt đầu cảm nhận được quỷ dị y ê n hòa khí t ứ c trên đường nhìn thấy bán hàng rong năm đó hắn đến thời điểm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 đúng lâu à cảm thấy mình thấy buồn ôn. l cận thần như bạch, n g ờ i này là cũ tại học đường trước góc cửa như hắn năm đó đồng dạng hắn đứng ở nơi đó chờ đợi trên đường những n à y không có mắt người đều đang thay đổi hắn không biết quý phu tử phải chăng có cải biến càng không biết trong thành này là có hay không có tế đàn thành lập trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc đứng ở chỗ này lúc nghĩ đến nhưng lại có một loại không thiện mở miệng cảm giác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 giữa thiên địa ai không phải cá chậu chim lồng đây quý phu tử nói phu tử có nghe nói qua ma chủng lâu c ậ n t h ầ n hỏi ma chủng là thu thiền học cung xưng hô những người khác đều xưng là linh chủng xem ra ngươi gặp qua thu thiền học cung bên trong người quý phu tử nói đúng vậy dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết một vị hắn nói cặp mắt của ta là bị gieo xuống ma chủng không thể dùng quan tượng pháp đi luyện đốt như vậy ngược lại sẽ là cho ma chủng tẩm bổ lâu c ậ n t h ầ n nói ngươi đang trách ta không có nói cho ngươi biết đúng hay không quý phu tử nói lâu cẩn thận có chút hít một hơi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 lúc này lâu cận thần ống tay háo đột nhiên bị người lôi kéo chính là phong thúc lâu cận thần chậm rãi lui lại nhìn xem nơi đó l ạ l ắ m mà thống khổ quý phu tử lâu cận thần trong lòng ngũ vị tạp toàn càng nhớ đến lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy quý phu từ lúc hắn kia một thân lão thư sinh khí chất là như vậy để người tồn kính đã từng cũng là ở đây nghe tới trong học đường hài đồng tiếng đọc sách để người cảm thấy hết thệ cũng sẽ là mỹ hảo mà bây giờ hoang vu cùng tiếng kêu thống khổ để kia hết thệ đều thoáng như n g l â cận thần bị kéo đi ra bên ngoài đến phong thúc nói ra l â đạo trường mời trở về đi l â cận thần không tiếp tục nói cái gì khác hắ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 hắn trở lại quan bên trong liền bắt đầu đi ngủ qua nhiều năm như vậy an do b n g xương mặc dù tự do tiêu sái nhưng lại luôn có một k i a tình cảm là không cách nào c h i ế u cố đến họa linh quan vẫn là gian phòng kia một chương cứng rắn tấm giường gỗ từ buổi chiều ngủ dậy đúng là một ngủ liền ba ngày ba đêm trong ba ngày này bản địa một chút tu sĩ biết lâu cận thần về sau cả đám đều tới bãi phòng đương nhiên đều không có nhìn thấy lâu cận thần nhưng là riêng phần mình đều đưa lên một chút nhà mình đặc sản lễ vợt bất quá quan chủ giao phó thương quy an không muốn cùng người hứa hẹn cái gì càng không được đi làm cái gì thủ lĩnh càng không thể đủ đi tham gia người khác phân tranh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 cái này quảng lăng kiếm khách xuất thân từ quảng lăng tên là hà quảng năm gần hai mươi hai tuổi theo chính hắn nói hắn chỉ là đi ra ngoài du lịch cũng không phải là muốn ở chỗ này bám dễ sinh sồi hắn ở trong thư ngôn ngữ cũng là k h á c h khí chỉ là trong câu chữ vẫn có một c ố khó nén kiêu ngạo tự mãn rất nhiều bản địa tu sĩ biết hà quảng khiêu chiến lâu cận thần về sau lập tức chạy đến hỏa linh quan hỏa linh quan không tiếp đ ã i người khác qua đêm cho nên những người này liền ở t r u n g quanh đóng quân khi lâu cận thần t ỉ n h đến thời điểm hắn nhìn thấy kêu một phong khiêu chiến thư không khỏi cười nói người trẻ tuổi đã noi muốn nhìn thiên hạ kiếm t ậ t liền thanh toán hắn đi cho hắn hồi âm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 Cái lâu cận thần nhìn trong tay đối phương trường kiếm tản ra như thủy vận quan hoa trong lòng biết đó là một thanh bảo kiếm liền nghĩ không biết trong tay mình kiếm so với như thế nào kiếm này tên họ kim kiếm dài ba thước bậy tấc nạp năm cân bậy lượng một mươi tám tuổi có được theo ta viễn phó nơi đây vốn là nhất phạm vật lại giúp ta giết quỷ cự thần hiện đã thông linh như chân tay ta lâu cận thần chậm rãi báo ra bản thân kiếm khí danh tự cùng kinh lịch hắn chưa hề đem mình khi thành tiền bối không sẽ bởi vì chính mình lớn tuổi có danh khí liền có tự mãn từ kiều c h i t â m chương một trăm mười bốn kiếm nghệ chương một trăm mười bốn kiếm nghệ hỏa linh quan trước c h ỉ ít tụ tập hơn trăm người bởi vì là buổi sáng đưa tới khiêu chiến thư cho nên đến bây giờ có đầy đủ thời gian để bơi khu vực muốn nhìn khiêu chiến người đều đổi tới sắc trời sắp muộn hào quang đầy trời có khi hạ màn nơi nơi càng trói lọi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 lâu cận thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang thanh tịch hắn không có nhất tụ thiên địa nguyên khí bởi vì như vậy liền không nói được mình dùng bao lớn pháp lực thanh tịch kiếm quang ra khỏi vỏ một sắt na là chọn ra ngoài đinh kiếm của hắn đúng là tại kia quần quận trong kiếm mang tinh chuẩn chống đ ơ hà quảng chân thực một kiếm rất nhiều người tại bị hà quảng lấn đến trước người thời điểm đối mặt với k i a một mảnh b ạ c h rơi kiếm mang cơ hội đều không phân rõ đối phương cái k i a một kiếm là thực cái k i ê một kiếm là hư hư thực giao nhau giả dích không hết hà quảng trong mắt nhìn thấy lâu cận thần kiếm quang thanh lãnh chọn nhập vong kiếm của mình bên trong trong trong trong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 không rõ vì cái gì hà quẳng như thế khí thế bàng bạc phía dưới lại giống như là cắt đất đồng dạng bị một đâm liền băng hà quẳng ngồi s ổ n trên mặt đất mũi kiếm chỉ lâu cẩn thận không rên một tiếng liền nhảy đâm mà lên một kiếm này như bạch hồng có nhật không có cái khác bất kỳ biến hóa nào tựa hồ cũng bỏ qua cái khác hết t h ể biến hóa được ăn cả ngã về không hướng phía lâu cẩn thận ngược đâm tới hắn phát hiện lâu cẩn thận kỹ xảo cực kỳ cao minh liền quyết định lấy loại này l i ề u mạng kiếm thức tương bác hắn muốn để lâu cẩn thận không dám đỡ hắn thấy cầm kiếm trong vòng ba thước đọ sức chính là dũ khí là lanh gốc là không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 cùng vừa rồi hà q u ả n g một kiếm tia s ắ c thực giống nhau đến mấy phần nhưng là thương quy an lại biết sư phụ của mình đã từng có thời gian đều tại nhiều lần luyện tập một đ â m này hắn đã cười hắn phảng phất đã thấy hà q u ả n g suy tàn nhưng mà vượt quá thương quy an ngoài ý liệu chính là lâu cận thần h kia lăng lệ một kiếm tại đâm đến hà q u ả n g trước mặt thời điểm đột nhiên giống như là tán đồng d ạ n g tựa như là ném ra một cái tuyết cầu đột nhiên không dấu hiệu sụp đổ ra tới hắn nhìn thấy một mảnh kiếm quang cái này một mảnh kiếm quang như mây mù như tuyết phiêu như có như không kiếm ngân vang trong gió lưu chuyển lại như theo gió phiêu đậu trầng nhứ hà qu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 Không, có thương ể tùy t quý an lời còn chưa nói hết lâu cận thần đã cởi nói cảm thấy ăn thiệt thòi thật sao ừ mừng thương quý an lập tức gật đầu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 quan chủ nói quan chủ n g ư ơ i đối ta ấn tượng càng ngày càng sai lầm ngoại nhân đều cho rằng ta lâu cận thần rất thích tàn nhẫn tranh đấu kỳ thực ta lâu cận thần dù ai kiếm nhưng cũng là một cái yêu thương người lâu cận thần nói bên cạnh thương quy an lập tức phụ hòa nói sư phụ sư huynh làm thơ ta có một bài mười năm mài một kiếm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 lâu cẩn t h ầ n có chút vào đầu nói ra đây chỉ là thuận miệng hát đọc không có nghĩa là ta là người ta biết sư huynh còn có một bài minh nguyện sư huynh ngươi cùng cái kia vọng hải giác hải minh nguyệt là quan hệ như thế nào à thương quý an lại một lần nữa mà hỏi không đợi lâu cẩn t h ầ n nói chuyện q u á n chủ lại thở dài nói càn kinh không thể so nơi khác nơi đó có thế gia đại môn phái hoàng tộc người trẻ tuổi cùng trưởng giả ở lại ngươi như là ưa thích nữ nhân cũng được cẩn thận d o nghe thân phận của các nàng thế gia đích nữ đại môn phái đệ tử hoàng tộc nữ tử đều không nên đi trêu trọc ngươi cần biết trêu trọc tiểu bối bọn hắn đều là có trưởng bối ra mặt mà ngươi là không có. bởi vì ngươi chính mình là trưởng bối của mình lâu cận thần nói trong lòng ngươi minh bạch là được quan chủ vẫn không yên lòng nói lâu cận thần đã quyết định muốn đi càng kinh ở đây chỉ hoãn thời gian không ngắn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 bạch tiểu thứ nói ngươi không là ưa thích rằng sao lâu cận thân hỏi ta đã không thích ta muốn làm một con ăn tĩnh c o n nhím bạch tiểu thứ lớn tiếng nói rất tốt bạch tiểu thứ ngươi giác ngộ lâu cận thân nói ra ngươi gì ba cùng mố mố đâu đi nói với các nàng một tiếng bạch tiểu thứ lập tức di chuyển nàng nhỏ chân ngắn tại một đám con nhím ánh mắt hâm mộ bên trong đi tìm mình gì ba cùng mố mố cứ việc nàng không biết giác ngộ là có ý gì nhưng là nàng cảm thấy sau. lâu cận thần liền mang theo bạch tiểu thứ rời đi nhìn ra được bạch tiểu thứ rất vui vẻ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 b ấ t quá giang châu phủ trệch hướng bắc thượng đi kinh thành lộ tuyến liền cũng không có đi hắn một đường thuận quan đạo phóng ngựa chạy vội kiếm treo trên yên ngựa bên cạnh treo một bao quần áo trong bao quần áo có một cái càn k h ô n cầm tú túi cái gọi là càn k h ô n miên theo một túi chứa chính là hình dung cái này cái túi nhưng là lâu cẩn thần cảm thấy cái này cầm túi t ú i còn có rất lớn cải tiến không gian dù không biết nó là thế nào chế thành nhưng là nếu như có thể chỉ có túi thơm lớn nhỏ treo ở bên hông sẽ không quá nặng kia mới tốt nhất hoặc là khe hở nhập trong tay áo huy động ống tay áo liền đem những vật phẩm kia thu nạp trong đó trong tay áo có cả khôn mới là đạo tiên ngựa k h á c một bên treo một cái dây leo lâu tiểu bạch tiên nằm ở bên trong đi ngủ nàng đã thành thói quen loại lắc lư này lâu cận thần đã rất ít để ý đi đường d ừ n g núi hoa vắng hắn đều ngủ qua đại lộ mở xóa đạo bên trong trên một cây đại thụ treo một khối tấm b ả n gỗ g trên đó viết cánh trái có quỷ quái c h i ế m cứ mời đi phải đạo lâu cận thần kích thích đầu ngựa chuyển hướng đường bên trái đường bên trái có thể thấy được đã từng là một đầu rộng lớn đại lộ nhưng bởi vì đi ngựa đường này liền hoa phế mọc đầy cỏ dại không biết dây leo ăn mòn mặt đường chính là hoàng hôn mặt trời chiếu ở trên mặt có chút trứng mắt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 lâu c ậ n thần từ trên ngựa xoay người rơi xuống tiểu bạch tiên thuận thế leo đến trên b ả vai hắn hắn đi tới cái thứ nhất quầy hàng bên trên ngồi xuống đầu tiên là nhìn thoáng qua chủ quán đây là một cái mang theo một đỉnh màu đen nón nhỏ láo nhân gây không còn hình dáng lâu c ậ n thần nhìn sang lúc hắn vừa vặn dương mắt nhìn lâu c ậ n thần một đôi mắt lộ ra lục quang lâu c ậ n thần nhẫn mại trong lòng một cỗ tới đối mặt xúc động túi l ầ u bắt đầu nhìn kêu bày biện đồ vật kia là một khối đá hắn rối tay cầm lên đến vào tay thanh lương sờ một cái liền biết là rất cứng rắn cái c h ủ loại kia hỏi đây là cái gì tằm đá âm minh thạch mang nón đen Tâm minh thạch lâu à cái gì? l cận thần đối với những tài liệu những này là hoàn toàn là không hiểu.、Lào、nhân hiện Lão l ra ụ mắt mắt có quang lâu con nghiêng nhìn cận thần không chút, c mắt mắt một trả thường tại trả thần lời, lời. Lâu hiện nhiên khinh không cận có đ ổ i theo hỏi lại nhìn trong đó một khối ngọc nghĩ rối tay cầm lên đến l ã o nhân lại là từ quần áo hạ xuất ra một cây màu đen gậy gỗ điểm tại ngọc bên trên nói ra xem không hiểu cũng không cần cầm được ngay những vật này quý giá ta liền không đập vào chỉ thấy lâu cận thần nói hắn nhìn xem cái này ra thú bên trên bãi biện từng kiện vật phẩm không có một kiện là mình có thể thấy rõ liền đứng dậy t i ế lâu cận thân từng tầng từng tầng người. Người hỏi cái này huệ một bên trong bịt lại một con cây mì đâu chỗ trống răng lao thái bà nói vậy thì có cái gì dùng lâu cận t h ầ n hỏi cây mì có thể luyện thành câu hồn tiểu quỷ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 Đối phương có thể có lâu à là sợ người nhìn thoáng qua liền ghi lại nội dung, nhưng ghi lại qua đ nếu như đưa tiền nhìn, lại phát hiện trong phát đưa lại á s cẩn thận lại một lần nữa dò xét đối phương đối phương lại đột nhiên bộ mặt r ồ n r ậ p nói ra con mắt của ngươi không muốn như vậy nhìn ta lâu cẩn t h ầ n vừa mới cái nhìn kia cũng đã thấy rõ đối phương không phải một người mà là một cái người bù nhìn mà trên người đối phương pháp thuật tựa hồ cũng bị hàn cái này trong lúc lơ đãng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cho phá cả người đều biến phế phẩm nó một đôi trong mắt hiện ra quỷ dị đen lâu cận thần phát hiện kia một đôi mắt tựa hồ đến từ vô nhãn thành bên trong người dơm này hiện lộ ra chân thân về sau lập tức lui vào kia hắc cám động trong phòng bên cạnh một cái kia chính bưng lấy sách nhìn người đột nhiên bừng tỉnh đây là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi một mặt kinh h ã i bộ dáng thả ra trong tay đồng giấy sách đứng dậy liền đi lâu cận thần lắc đầu liền ngồi sổm người xuống nhìn những cái kia đồng giấy sách hiện tại chủ quán trốn đi liền có thể tùy tiện nhìn đúng lúc này lâu cận thần trong thai nghe tới kiếm minh quay đầu chỉ thấy mình con ngựa kia thế mà bị một đoàn hắc khí bọc lấy hướng một cái h u y động mà đi kia tiếng kiếm reo chính là thụ âm khí chỗ kích mà tản mát ra k i u khẽ tiếng kiếm reo cùng một chỗ kia một đoàn khỏa c u ố n lấy lâu cận thần hắc mã hắc khí chẳng những không có thu liễm ngược lại càng thêm kịch liệt lại còn có người ngay trước chủ nhân mặt trộm đồ sao lâu cận thần đứng lên c ư ờ i lạnh nói lâu cận thần đi qua sau lưng người dơm kia nhanh thu mình sạp hàng ý mã bị hắc khí bọc lấy giống như là bị vô số tiểu quỷ dơ lên hướng phía trong động mà đi lâu cận thần chỉ là đứng tại cửa động không có lập tức đi vào trong hai nghe tới một thanh em nói ra ngươi muốn về hành lý lời nói dâng lên trăm viên tiền hương hỏa là đủ ta mình đồ vật còn muốn mình dùng tiền mua sao? Lâu cận thần lạnh giọng hỏi. Đây cũng không phải là đây cận cũng vật thần giọng không người trong động thanh hỏi, phải Kia đồ một nói、lâu、cận thần cười lạnh cười Lâu m tiếng, đột nhiên, hắn c ả màn giác được trong động có đồ vật, hồ muốn ăn chính mình ngựa Trưng 116. Tuyết lớn phong đường Trưng 116. Tuyết lớn phong đường được có chính đồ vật Tựa tuyết tuyết Một muốn ăn mình lớn lớn hồ m này trong hạp cốc người đều nhìn lại đều không nói gì nơi này giống như là một bộ vô thành phim kinh dị lâu cận thần cảm giác được kia hắc động muốn nuốt chửng ngựa của mình hắn đưa tay hướng sau lưng trong ngọn lửa một chảo trong tay lập tức bắt được một trụ sáng chiều lấy kia đen nhánh trong huy động vùng ném ra một cái khô héo quang cầu chiều lấy đen nhánh trong huyệt động phi đi tốc độ đương nhiên không có ném vật thật nhanh suy nghĩ có thể rất nhanh nhưng là hình thành dạng này pháp thuật về sau thường thường cũng không nhanh bất quá lại có huyền diệu của nó ánh l ử a tại đen nhánh bên trong nổ tung vượt quá lâu cận thần dự kiến không có đạt tới hiệu quả dự trù không có thể xua tan hát cám cái này trong nham động hát cám giống như là đã thành có sinh mệnh vật sống hát cám phảng phất không còn vô hình đem ánh lửa bao vây lấy không để quan g mang quyết tán lâu cận thần lạnh hừ một tiếng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi là k h á i vật gì hắn đứng ở nơi đó đôi mắt con ngươi chỗ sâu trồng d kia hắc cám đột nhiên tuân ra vô số sợ hai ý thức phun trào hắc cám giống như là vô hình sóng nước đồng dạng như m u ố n trốn nhưng lại như bị giam cầm ở bên trong không thể chạy trốn sau đó hắc cám bắt đầu phân giải bắt đầu tiêu đốt một cái thanh âm tức giận vang lên ngươi dám giết ta hắc cám thú lâu cận thần giống như là không có nghe được huy động tiêu bên trong hắc cám đang nhanh chóng phân liệt t i ê u đốt ở trong mắt lâu cận thần kia hắc cám tại thời khắc này tựa như là sợi bông đồng dạng dính lấy l i ề n đốt có một sợi hắc khí chui ra ngoài tại không bên trong du tẩu nhưng lại không ngừng phân liệt không ngừng t i ê u đốt chỉ một hồi cũng đã tắn đi lâu cận thần thông qua hai mắt thi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 lâu cận thần không tiếp tục trì hoãn một đường hướng phía càn kinh mà đi treo đeo lội suối qua sông sang sông một đường nhìn thấy muôn hình muôn vẹn g ư ờ i cùng đủ loại quái dị pháp thuật công pháp càng đi càng kinh đi liền càng là yên ổn cũng càng là người ở đông đúc những n à y thành lớn hắn chỉ là vội vàng mà qua bên trong thế nào hắn không biết nhưng là chí ít mặt ngoài là p h ồ n hoa tại rời kinh hơn trăm dặm chỗ lại bị một trận tuyết lớn ngăn đường hắn đương nhiên là có thể tiếp tục tiến lên nhưng là càn kinh đã ở trước mắt lâu cận thần cũng không vội liền cũng tại cái này bến đỏ tạm thời dừng lại bến đỏ tên là tam giang k h u là ba đầu giang hà hợp dòng chỗ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 người bị thứ gì cho ăn đầu hóc từ trong hốc mắt c h u i vào nghe nói có một cái lên chức vào kinh thành ngân t r ư ơ n g buộc k h o i đã tại hiện trường cha hơn một canh giờ biết chết là ai chăng lâu cận thần trong thai nghe được có người đang nghị luận không biết ta cho ngươi biết là giả da người là giả phủ một vị đại t r ư ở n g quỹ nghe nói lần này hồi kinh là phụng giả da lão mãi mãi mệnh lệnh hồi kinh a cái này có cái gì nói sao đương nhiên ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua giả phủ nội phủ bên trong thâm hụt sự t ì n h sao giả phủ dạng này danh môn thế ra rỗn đất nhiều như vậy làm sao lại thâm hụt vấn đề nằm ở chỗ này vì cái gì đây cho nên giả lao thái thái liền đi mời vị này tiết đại t r ư ở n g quý trở về giúp nàng c h a trong phủ trướng muốn nhìn những n à y thâm hụt đều thua thiệt đi nơi nào lâu cận thân bữa sáng đã đã bưng lên hắn nhìn xem một b á t b ộ t nhau đồng dạng đồ vật c a o mày uống một ngụm có chút chua còn có chút nói không rõ mùi lạ tiểu thứ ngửi cái này vị cũng đã nghiêng đầu sang một bên hắn cũng chỉ uống một ngụm liền không tiếp tục uống mà là hô trong tiệm hỏa kế lại đi làm một chén canh đến bản địa đặc sắc đồ ăn sắc thực ăn không quen hắn trong thai nghe người khác nghị luận giả ra nhưng trong lòng thì nghĩ đến có phải hay không là ngũ đương gia nữ nhi chỗ g ả một cái kia già ra liền b a n g ư ờ i bên trong có một cái nhìn thấy lâu cận thần chỉ uống một ngụm liền không uống liền nói ra tiểu huynh đệ là s ứ khác đến à. lâu cận thần cười nói đúng vậy từ giang châu mà tới nha vậy nhưng thật là xa tiểu họa tử có thể độc thân mà đến định không phải hạng người phản b ụ c à, liền bản lao tiên sinh nói học qua mấy năm pháp thuật mà thôi lâu cận thần nói tiểu huynh đệ không có nói thật trên người ngươi pháp quang rủ thu liễm để người nhìn không ra sâu cạn h ư n g lại có một cỗ thuần chính ý vị cái này pháp vận giống là nhật nguyệt quang tu sĩ bình thường nhưng tu không ra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 lao phu nhìn nơi đây bất khí bao phủ có điểm xấu lao tiên sinh nói lâu cận thần cũng nhìn s á t trời một chút chỉ thấy hoàn toàn đ ủ ám nói ra đã như vậy k i a chính nên sớm rời đi tránh đi cái này bất tường sao tuyết lớn đ ầ y trời m ư t lao tiên sinh hai mắt hiếp nhìn thiên không đột nhiên hai mắt đ ă m đ ă m sau đó thẳng tắp té ngựa mà xuống chừng một trăm mười bảy đông thần chừng một trăm mười bảy đông thần bởi vì cái gọi là ngày mai cùng ngoài ý mớn không biết cái nào tới trước nếu như ngươi tại ngày tuyết rơi nặng hạt ban đêm tại phòng sinh đẹp ngủ một giấc sau đó xuống lầu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 trừ phi sai lầm đã nhìn lầm người hoặc là dùng sức quá mạnh chui dưới bánh xe phanh phanh phanh liên tiếp ghế ngã xuống đất là người ngồi bên cạnh trong lúc b ồ i d ố i sau khi đứng dậy lui đụng đ ổ ghế còn có người mình cũng ngã trên mặt đất tất cả mọi người lấy lâu cận thần cùng lao tiên sinh làm trung tâm thẳng ra sau đó người bên ngoài lại nhanh chóng tụ tới từ bên trên nhìn tựa như là một đoá đột nhiên nợ rộ đám người chi hoa mỹ sợi còn không có đưa tới chỉ sợ lại không còn đưa tới lâu cận thần bưng lên trên bàn kia một bát không hợp khẩu vị cổ q u i cháo nhỏ uống một ngụn trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động cái này lao tiên sinh hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ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 sau đó chen qua đám người bưng đến lâu cẩn t h ầ n trước mặt nói ra khách quan ngài mỹ sợi đến lâu cẩn t h ầ n vốn cho rằng mỹ sợi sẽ không lại được bưng lên đến lại vẫn là bưng lên trưởng quỹ lúc này còn dám mặt mang mỹ sợi cho ta không sợ gây phiền tại sao lâu cẩn t h ầ n nói khách quan chỉ là cùng hắn liền bàn hắn lại chết tại tiệm của ta bên trong tiểu điếm phiền phức làm sao cũng thoát không được trưởng quỹ bất đắc dĩ nói trưởng quỹ chính là cái thanh tình người a trưởng quỹ kia có thể nói cho ta vị lao tiên sinh này họ gì tên gì lâu cẩn thận hỏi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 đôi mắt của hắn đã không còn là màu đen mà là màu băng lam bông tuyết bộ dáng một c ô âm hàn tại cái này trong khách sạn nhanh chóng dâng lên đúng là nhanh chóng kết xương trong tay hắn khăn tay rơi xuống tinh chuẩn che kín thi thể con mắt lúc này hắn trong hai mắt xương tuyết nhanh chóng rút đi trên mặt của hắn xuất hiện ngưng trọng bị khăn tay che lại về sau âm hàn giống như là bị phong bế lâu cận thần nhìn kỹ khăn tay kia nhìn thấy phía trên c ó huyền diệu ngân văn phía trên tản r a hoành ánh huyền quang kẻ giết người chính là đông tri thần thi vô tả đứng lên thanh em không lớn nhưng lại có không thể nghi ngờ khí thế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 hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút ta không muốn nhìn thấy giang châu thật vất vả ra cái nhân vật lại gây ở đây thi vô tả hình như có chỉ cảnh cáo lâu cẩn thận lâu cẩn thận cười nói đa tạ thi bổ đầu h ả o ý nhưng thi bổ đầu khả năng hiểu lầm ta lâu mộ xưa nay đành phải xem sơn h à phong n g u y ệ t thuận tiện đọc bài thơ trừ cái đó ra ít có đi ra ngoài ngươi thơ thi m ẫ cũng có nghe thấy thơ lấy đạo t r í ngươi k i a thủ mười năm mài một kiếm xương lưới đao chưa từng thử hôm nay đem đ ặ c quân ai có bất bình sự thi m ẫ cũng là nghe qua thi vô tả có ý riêng nói lâu cẩn thận trong lòng thờ dài một bài thơ bị người xem như là tính cách của mình li cái này khiến hắn cảm thấy mọi người đối với hiểu lầm của mình làm sâu sắc mọi người tản đi đi ba ngày sau đó phong tuyết sắp tán thi vô t à lớn tiếng nói thế là người ở chỗ này đều chậm dãi tán đi thi vô t à lại gọi tới người đem thi thể kia k h i ế m đi lâu cận thần ngồi ở chỗ đó vừa ăn đã có chút lạnh mì vừa nhìn đây hết thảy kinh thành ngoại ấu người vật phong t ỉ n h ở giữa nơi này hiện ra chương một trăm mười tám tìm người chương một trăm mười tám tìm người ba ngày đào mắt liền đi qua tuyết cũng quả nhiên rừng lâu cận thần còn nhớ rõ cái kia hàn thủ nguyên nói qua nơi đây vất khí bao phủ có lẽ có điểm xấu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 n h a vậy ngươi cùng giả phủ là quan hệ như thế nào lâu cận thần hỏi hắn một hỏi cái này đối phương thần sắc chính là tối sầm lại giống như là muốn khóc đồng dạng lâu cận thần lập tức nói đừng khóc ra khóc ta nhưng liền đi ta giả phủ lao t h á i thái là ta c ô n ã i giả bảo nhi nói cái k i a trong khách sạn người đã chết là gì của ngươi lâu cận thần lại hỏi là ra ra của ta giả bảo nhi nói đến đây mặc dù cố nén lại vẫn là khóc ra thành tiếng bất quá lâu cận thần nhưng cũng không có thật đi mà là thở dài nói thế sự bức tranh lại luôn lấy một loại để người vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức triển khai ở trước mắt đi thôi lên ngựa lầu cẩn t h ầ n nói hắn nhìn thấy phía trước đều là vũng bùn con đường mà cái này tiết bảo nhi nhìn qua đã rất mệt mỏi tại cái này vũng bùn bên trong buôn ba buổi tối hôm nay nàng khẳng định đi không đến mà lại hắn đại khái cũng là minh m ạ c h thi vô tả để nàng đi theo mình liền là muốn cho mình bảo hộ một chút nàng n g ư ơ i biết thi vô tả sao lầu cẩn t h ầ n hỏi lúc trước cũng không nhận ra thi đại nhân nhưng là họ thi bộ khoái nhất định là thi thần bộ người nhà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 lâu c ậ n t h ầ n nói ngươi không lạ i ưa thích làm loại chuyện này sao thi vô t à nói một người vô luận có thích hay không khẳng định không thích bị người khác gan bài đi làm lâu c ậ n t h ầ n nói kia ngươi muốn làm cái gì thi vô t à hỏi giúp ta tìm một người lâu c ậ n t h ầ n nói ai thi vô t à hỏi mặc chân chân lâu c ậ n t h ầ n nói có cái gì đặc thù sao thi vô t à hỏi tuổi tác tại hai mươi trên giới cùng giả phủ nhị ra giả thuận có liên lụy hai ba năm trước g ả nó làm tiểu thiếp ta muốn biết nàng bây giờ ở nơi nào là sống hay là chết lâu cẩn thận nói t h i vô tả nghe tới giả phủ về sau sắc mặt liền có chút ngưng trọng lên nói ra ngươi cũng đã biết giả phủ là địa phương nào đương triều h ư n quý hậu phủ lâu cận thần nói giả ra lão tổ là năm đó theo cao tổ cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ đại tu sĩ là vương cùng sĩ trung thiên hạ bên trong chư vị tu sĩ bên trong một cái truyền thừa đến nay đã có hơn bảy trăm năm trong quân đội môn sinh cũng cố lại nhiều vô số kể cho dù là gia phụ cũng từng nói qua giả mẫu tri ân lại như lời ngươi nói giả nhị ra là đương t r i ề u nhị phẩm tướng quân a cái tia không biết hắn giả phủ tu gì đạo giả phủ gia truyền võ đạo đã từng giả ra lão tổ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 vậy ngày mai ngươi đi hâu người đến ngồi trong nhà ngồi ngươi tại giang châu nhiều năm nơi đó cũng coi là ngươi thứ hai hương cố hương người tới h ả có không mời về trong nhà chiêu đãi đạo lý người sinh tại kinh thành chớ cũng bị người nói ngạo m ạ n người xứ khác phụ nhân nói thi vô t a bất đắc dĩ nói hà nhi biết ngày mai liền đi mời như thế thuận tiện con ta tại giang châu nhiều năm có thể giao chút c h i tầm bằng hữu như thế mới tốt vào lúc ban đêm nàng cùng thi thần bộ nói lên việc này nói đến lâu cận thần cái tên này thời điểm thi thần bộ trầm ngâm trong chốc lát nói cái này lâu cận thần ta ngược lại là có chút nghe thấy a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 Chạm ầ n bài bên đem ngoài h ữ n quỷ thần là một loại năng lực là dết địch chạm trong lòng mình quỷ thần mới thật sự là tu hành cho nên hắn đem cái này một phụ thu pháp môn xưng là tầm kiếm chém quỷ thần hắn ngồi ở chỗ đó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 Mà là từ thi vô tả nơi đó đạt chuột dịch nơi lời vô n đó được đáp lời là, bị giả ư ờ khu dịch chuột cho căn chết rồi. i g mẫu trong lòng tức giận, thế là mời thi vô tả tiếp tục truy tra giết chết tiết lòng giận, là mời vô đã ạ i Giả trưởng thủ. hung quỹ mẫu đ từng tại thi thần bộ đều có ân cho nên thi vô tả là không cách nào cự tuyệt bất quá giả mẫu cũng không có đi chân chính báo quan chuyện này liền có chút ý vị sâu xa giả ra nghe nói xuất hiện to lớn thâm hụt giả mẫu mời về mình tín nhiệm bảo đệ đến kiểm toán lại tại rời kinh trăm dặm bến đò chết rồi việc này rất dễ dàng nghĩ đến là có người không nghĩ để tiết đại trường quỹ trở về có thể đào giống giả phủ chỉ có chính bọn hắn bọn người, đây là mọi n giả ư ờ trong một lòng nghĩ một sự kiện, nhưng không có, có người nói. sự có có b o cho ngoài trong Nhi, cô nãi nãi sẽ không để cho ngươi ngươi đừng hành ngay nhà thụ đi tại giúp cô sẽ sau để quất, ta về ra x e mẫu một m chút sổ sẽ đi. Đây là giả là tại sau bữa ăn điểm tâm ngọt lúc nói lời tiết bảo nhi chỉ có thể là h n g mới trong lòng nàng nhưng không có ngọt nguồn nàng biết giả p h ụ nhìn như đều người một nhà nhưng lại cực kỳ phức tạp bất quá toàn cả gia tộc đều lấy giả mẫu vi tôn nàng là giả mẫu mẫu tộc người cũng không đến nỗi bị khi phụ ngày thứ hai đi tới giả mẫu gian phòng bên trong giả mẫu đang dùng d ư ợ t i ệ n bảo nhi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 nàng y nguyên nhớ đến lúc ấy ngồi tại ánh mắt mọi người trung tâm lâu cận thần loại kia không sợ hai khí chất để nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy lâu cận thần phong thái trói mắt cho dù là nàng gặp qua không ít thế gia công tử cũng không thấy phải có người có thể ép lâu cận thần một đầu cô n á i m ạ i tiết bảo nhi duyên dáng gọi to một tiếng sau đó nói cô n á i m ạ i hắn tên là lâu cận thần là nơi nào người tôn nhi cũng không hỏi bất quá bất quá cái gì giả mẫu bông u xuống b á t dùng khăn lụa lau miệng bất quá hắn giống như nhận biết người trong phụ chúng ta tiết bảo nhi nói ồ giả mẫu mang theo một kia nghi ngờ mỉm cười nói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 bên ngoài có ánh nắng chiếu vào chiếu vào kia đốt thuốc bên trên thuốc đúng là dương nganh múa đ ố t tại ánh nắng bên trong trong bóng đêm như một đầu s á m trắng đại mãng đồng dạng múa lượn lượn vòng lấy quấn quanh ở cái này phòng trên xà nhà vào lúc ban đêm tây phủ thuận nhị ra mang theo một thân mùi rượu đi tới giả mẫu nơi này khi bị hỏi m ạ c chân chân người này lúc hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở tùy theo nói ra cái kia m ạ c chân chân đã sớm bị ta tặng người tặng người nàng là tiểu t h i ế p của người sao giả mẫu hỏi nguyên bản ta là dự định nạp nàng làm tiếp nhưng là có một ngày chiêu đãi công tử nhà họ phát lúc bị hắn cho coi trọng hắn hướng ta đòi hỏi. Ta k h ô n giả tốt h n liền nàng công nhà Phan. quá mức hỏi, liền đưa nàng đưa cho hẹp hỏi, họ i đưa đưa g tử mẫu n khí ô n g thèm để ý c ta dùng tay đại lực vỗ vỗ ghế ảnh dường như khí nói không ra lời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 cũng là muốn chú ý n h ữ này g n tiết bảo nhi cảm giác cô nãi n ã i trong lòng chỉ sợ là đối với mình ấn tượng không còn tốt khả năng cô nãi n ã i trong lòng đã tại oán trách mình mang về lâu cận thần dạng này một cái phiền thoái sự tình lâu cận thần là tại t r ạ n g vạng tối thời điểm trở lại từ lệnh khách sạn thời gian một ngày đương nhiên không cách nào đi dạo xong toàn bộ càn kinh nhưng là hắn lại có thể đối cái này một khối khu vực có một cái đại khá i hiểu rõ nơi này có một cái yên vân nha môn tại cái này trong nha môn có một cái chức quan là đốc âm dương lại tên âm dương đốc uý nghe nói là gần đây thống hợp thiết lập cũng đem phổ biến các châu phủ cái này âm dương đốc uý chính là quản trong thành cùng hương giã bên trong âm dương sự t ì n h cùng loại với cục công an đồng dạng đương nhiên lâu cận thần có thể khẳng định ngoài thành nhất định có một chi binh giáp quân đội mà lại càn quốc là vương cùng sĩ trung thiên hạ lập quốc cơ sở cho nên khi trong triều quan viên đều là tu sĩ càn quốc đại môn phái cũng đều tại trong càn kinh có trụ sở hắn hiểu được nếu như mình thật xúc phạm cái này đại càn luật pháp như vậy những người này đều sẽ hướng tự mình ra tay tại tư lệnh trong khách sạn mới tọa hạ không lâu thịt rượu mới vừa lên thi vô tả liền ra hiện ở trước mặt của hắn thi vô tả khai môn kiến sơn nói ra đã cha rõ ràng giả nhị ra tại hơn hai năm trước xác thực nuôi một cái ngoại thất nhưng là về sau đưa cho phan phủ phan công tử thi vô tả cẩn thận nhìn lâu cẩn t h ầ n sắp mặt lâu cẩn t h ầ n an tĩnh vì mình rót xuống một chén l í n rượu nói ra sau đó thì sao k i u mạc chân chân bị phan công tử thu nhập hắn một tòa trong biệt quán để mà chiêu đãi tân khách thi vô tả cảm giác được lâu cẩn t h ầ n trên thân kia một phần đè nén sắc cơ nói ra người còn sống chính là tốt nhất lâu cẩn t h ầ n bưng rượu lên miệng lớn đem trong chén rượu uống vào đồng thời ngay cả uống ba chén lớn về sau nói ra nói tốt còn sống chính là tốt nhất bất quá kinh thành nhân vật phong tình lâu mộ cũng hết ngồi đai gi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 hắn sợ lâu cận thần mới mở miệng liền đem sự t ì n h đẩy lên không thể thiện chi đ i ệ m cái này phan thiếu du là ai lâu cận thần hỏi phan thiếu du là ứng thiên lệnh con trai trưởng tu hành cũng rất có thiên phú từ nhỏ đến sùng thi vô t à nói ứng thiên lệnh là cái gì lâu cận thần hỏi toàn bộ càn kinh có một vị phủ doãn cùng bốn vị huyện lệnh quản lý ứng thiên lệnh chính là bốn huyện lệnh một trong nó quản hạt chỗ có một tòa cao tổ thành lập ứng thiên này vì vậy mà gọi tên thi vô tả nói tu gì đạo lâu cận thần hỏi hắn biết càn quốc từ quan đến lại đều là có tu hành trong người, người.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 Công thi ử là đến tìm nô tìm ra sao? a vô ị c n g tả ử tử thử. tử tiến đến ngồi một chút một chút trà thể một từ một mật Thi t ngồi ngồi ngồi hái mới, Lại nơi nói. đến nếm công nữ đó có à, là bí gần vô cùng xấu hổ hắn tăng tốc bước chân đi ra đầu này nói tối lâu cận thần tuy không tâm tình nhưng cũng nhìn qua ám trong phòng có ít ánh mắt đang dình coi thi vô tả tựa hồ vì làm dịu xấu hổ nói ra phan gia s ở tu vì nuôi dưỡng thạch linh c h i pháp pháp thuật đặc biệt a pháp này có gì đặc biệt lâu cận thần hỏi phan gia tri địch sau khi chết trong ngũ tạng lục phủ có hòn đá bệnh thi vô tả nói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 tiến vào n g cái h này được mời mời mà đến hồng á c diệp trong biệt quán dưới chân chỗ dẫm đều là phụ lên không biết ra thú mái nhà con tiếp theo đường treo đèn lồng đỏ khúc chết i thu n cũng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 chẳng lẽ coi trọng ta cái này trong tiểu viện cô cười Công Phan Thiếu Thi hiển nhiên không quen nói đùa, bị Phan Thiếu du hỏi lên như vậy. Vừa hỏi, liền nói ra, không dối gạt Phan công tử, đúng là như thế. trọng này trong viện nương. nói. quen nói lên vặn liền nói đúng gạt lẽ là tiểu dối ta tà Tử, ra, đùa, vừa vậy, Du Du vô bị ồ phan thiếu du trong mắt ý cười ngược lại là không có con mắt nhìn lâu cẩn thận một chút hắn tâm tư chuyển cực nhanh hiển nhiên minh bạch thi vô tả không có khả năng coi trọng hắn nơi này nữ tử có dây dưa nhưng là hắn nói như vậy kia dĩ nhiên chính là giúp người khác đáng kia là ai rất hiện lại chính là bên cạnh cái này một vị hắn nghiêng mắt nhìn lâu cận thần một chút trong lòng lập tức phải có kết luận một vị giang hồ nhân sĩ nhận biết thi vô t à cùng mình trong biệt viện vị cô nương nào có dây dưa nhờ nó là bên trong người đến đòi muốn thi vô t à mới từ giang châu trở về người này rất có thể là giang châu bên kia trong lòng có kết luận phan thiếu du cả người liền dễ dàng hơn nói ra vô t à huynh mời nói là vị nào cô nương có thể vào vô t à huynh pháp nhấn đây thi vô t à đang muốn nói chuyện phan thiếu du lại đột nhiên khẽ vơ ư n tay nói ra trước không đội không bằng ta đem viện bên trong rảnh rỗi chị em đều hô tỉm đến vô tả huynh ngươi ở trong đó tìm một tỉm như thế nào phan thiếu du thì là cười nói, vô tà đồng là n tay. cười n thần nói vô tả huynh ta nghe nói giả ra lão thái thái bảo đệ khi chết vô t à huynh lại ở chỗ này con đường bến đỏ thụ phong tuyết ngắt lại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 Ta cùng phụ thân hành tàu Giang cùng hành quán phụ Hồ, quê bởi vì g ặ p t h hoạ, thân a i nhân đã sớm chân ắ t đứt liên lạc, à tàu n Giang、Hồ、nhiều năm, cũng không có bằng nào. h Hồ hữu h Mặc có c chân suy tư một chút rồi nói ra là xảy ra chuyện gì sao xa xa tỉ m ặ c chân chân trên mặt hiện lên một tia thống khổ bởi vì sữa không đủ bị trong ngực hải tử hút rất đau hải tử bởi vì hút không ra sữa gấp khóc lớn hoa hoa tiếng khóc tại cái này âm u trong căn phòng nhỏ n á o nàng ôm hải tử nhẹ nhàng vô cõng lại ngăn không được hải tử tiếng khóc chỉ có thể là đổi lại một bên khác cho hải tử cho bú bên cạnh tên là xa xa nữ tử tại hải tử không tiếp tục khóc lúc này mới lên tiếng nói c hai n người Mặc mong một chân chân ngục nhiên sinh ra vẻ mong đợi, này địa ngục sinh hoạt, phản phất trong lòng nợ, này vòng quang chiếu vào, nhưng là nàng đột ra vào, là lại địa chiếu vẻ có kia h nghĩ h ô n n g dám suy ề u cuối luân tuyệt bởi tới, lại tới nơi vì vọng, vọng. nàng từng nghĩ tới, cuối cùng lại chỉ có một lần lần thất vọng, thẳng đến lạc tới nơi này thành một thất chỉ h có lạc i người kêu bên trong một cái nhìn qua là vị quý công tử một cái thì là người trong giang hồ sàn sàn nói cái kia người trong giang hồ nhiều lớn như k ỷ mặc chân chân nhanh chóng mà hỏi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 trong lòng của hắn đem kia một cỗ không ngừng sinh sôi sát cơ cùng l ử a giận dung nhập tại trong kinh mạch không ngừng du t ẩ u khí kiếm thế sự như lò luyện dung đoán tâm tính hắn đem lời này ý rơi vào nhỏ bé từ chỗ làm cho dung luyện khí hải p h á p niệm hình thành khí kiếm từ khi hắn tại một cái kia cựu tuyển quốc bí cảnh huyễn tượng bên trong lộ được tâm kiếm ra ngoài khí hải hành kinh lạc chi pháp về sau liền cũng hưu tâm lại tu luyện cái này khí kiếm chỉ là nhất thời không được thời cơ mà lúc này hắn kiềm chế trong lòng xác n i ệ m đang cùng khí hải ra tâm kiếm hòa làm một thể tại kinh lạc bên trong hóa làm một vòng xanh nhạt du tàu cái này một vòng khí kiếm hắn không nghĩ lại đưa về trong khí hải.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 lại không biết vô t à huynh lấy loại nào thân phận đến tìm cái này mặc chân chân đâu lần này thi vô t à không cách nào trả lời hắn chính suy tư thời khắc bên cạnh lâu c ậ n t h ầ n đã hồi đáp ta là nàng thúc thúc a làm sao làm chứng phan thiếu du liếc mắt nhìn lâu c ậ n t h ầ n một chút hỏi mặc chân chân tới đây có thể tự làm chứng lâu c ậ n t h ầ n hai mắt từ nhìn chăm chú trên bàn kiếm tư thái bên trong ngẩng đầu nhìn về phía phan thiếu du cũng lộ ra một tia mỉm cười phan thiếu du nhưng không có lý lâu cẩn thận mà là nhìn về phía thi vô tả nói ra vô tả huynh bằng hữu của ngươi đúng vậy Hắn nói có một vị chất nữ gà cho giả nhị nói nữ có giả i một làm t vị gà ra ế phan lại k ô n người, liền g tìm thấy tìm t tìm một tìm. Thi tả vô c ũ g không có dấu diếm. thiếu ế là vô tà huynh không tả huynh đ hỏi giả nhị Phan h giả người, lại tìm tới i muốn ra ta tìm t du t r ê nói cửa Phan đến Thiếu n rồi. Du đến đây lúc g i ọ n g điệu bên trong đã có một tia lạnh leo c ứ n g rắn xem ra ta phan thiếu du tại vô tả huynh trong lòng đến cùng vẫn là một tên tiểu bối phan thiếu du tựa hồ đang tức giận thi vô tả sắc mặt cũng không có bao nhiêu cải biến chỉ là mang theo một t i ê ngưng trọng nói ra người ta từ nhỏ đã nhận biết lẫn nhau ra thế tính cách từ nhỏ liền biết ngươi nếu là như vậy suy nghĩ ta cũng không lời nói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 nhưng lại có một cỗ son phấn chi khí c u ố n quanh trong đó lúc này ước chừng là phẫn nộ nguyên nhân lâu cận thần dương mắt q u a n trì, một c ô băng h ẳ n tới cùng một chỗ tuân gia nhập trong phòng cái nào là lâu cận thần trung nhiên nhân này một vào giữa phòng liền hỏi sau khi hỏi xong ánh mắt rơi vào lâu cận thần trên thân lâu mỗi chính là lâu cận thần chậm dại ôm quyền nói ngươi ngược lại là thật to gan một cái sơn giã thất phu cũng dám đến s ở ta giả phủ giai thạch giả thuận châm chọc nói lâu cận thần là ăn vạ h ắ n giả trước cửa phủ bậc thang đã châm chọc lại g è m pha lâu cận thần không hề động chỉ đem đầu khe nâng nói ra lâu mộ xuất thân sơn giã thật là thất phu làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng đã giả tướng quân đến không biết có thể mời mạc t r â n t r â n ra gặp nhau hắn mục tiêu của chuyến này là vì nhìn thấy mạc t r â n t r â n chỉ muốn gặp được mạc t r â n t r â n như vậy tất cả đều dễ nói chuyện không nghĩ bởi vì nhất thời miệng lưỡi tiện lợi mà cuối cùng không gặp được người phan thiếu du ánh mắt tại mọi người chi quanh q u ầ n ở giữa hắn phát hiện cái này lâu cận thần trên thân có một cỗ giang hồ lùn cỏ sắc bén lại lại tựa hồ rất có nhẫn mại chi công trong lòng hắn giang hồ lùn cỏ có chút tính khí nóng này một đâm tức nổ có chút thì là lau cá còn có chút nhưng thật ra là đồ hèn nhát dính lấy đại thụ liền le thiếu du mời m ạ c chân chân ra ở trước mặt hỏi một chút nàng vốn ý nguyện ãi để chiều ta đã sớm cấm chỉ xúc dưỡng nô b ộ c người người đều là tự do thân thi vô tả vừa nói phan thiếu du n g h i m ặ t hắn biết nếu như mình không khiến người ta ra kia chỉ sợ cũng muốn bị thi vô tả n ắ m được cắn tâm tư chấp động ở giữa hắn nhìn thoáng qua giả nhị ra liền cười nói t ố t giả nhị ra ở đây liền để m ạ c chân chân ra nhị ra ngài ngoại thất ngươi nhưng phải quản lý tốt nha giả nhị ra cười lạnh một tiếng xem như đồng ý mặc chân chân cùng tên kia gọi xa xa nữ tử đang ở nơi đó chờ đợi lo lắng xa xa đột nhiên mở miệm nói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 chủ yếu có hai người tại quản lý một cái là phía trước hồng t ỷ t ỷ một cái là phía sau diệp t ỷ t ỷ diệp t ỷ t ỷ tương đối ôn h ò a cùng một chỗ nhưng là mặc t r â n t r â n vô cùng rõ ràng nàng là phan thiếu du trợ thủ đắc lực nàng trung thành với phan thiếu du mặc t r â n t r â n đi theo diệp t ỷ t ỷ hướng phía phía trước đi đến thời điểm diệp t ỷ t ỷ mở miệng nói t r â n t r â n ngươi hẳn phải biết công tử thân phận ở đây công tử muốn ai sinh ai liền có thể sinh muốn ai chết ai liền phải chết ngươi đến lúc đó không muốn nói sai một chút giang hồ nhân sĩ coi là tìm người trong cuộc hỗ trợ liền có thể tại để công tử cố kỵ đây là quá ý nghĩ háo hiển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 m ạ c chân chân ngươi nhìn thấy phu quân cũng không biết hành lẽ sao giả thuận sụ mặt nói ngươi tại hai năm trước đem ta đưa ra ngoài thời điểm liền đã không còn là phu quân của ta m ạ c chân chân lạnh lùng nói phan thiếu du lông mày nương lên k hít mắt nhìn xem m ạ c chân chân nói ra m ạ c chân chân ngươi có thể sống đến bây giờ nhưng không phải là bởi vì ngươi tư xác mà là bởi vì ngươi là giả nhị gia thiết thất m ạ c chân chân bị khí thế kia ép một cái nói không ra lời nói tới ha ha đột nhiên cười lạnh một tiếng chính là lâu cận thần phát ra phá hắn cái này một cỗ bức người khí thế mặc chân chân chỉ cảm thấy trên thân chậm nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng t h i vô tả thừa cơ nói ra thiếu du cái này mặc chân chân để ta mang đi như thế nào vô tả công tử hôm nay cái này chỉ sợ không phải một nữ nhân sự t ì n h mà là người mang tới người bạn này tựa hồ đối với ta lên sát tâm phan thiếu du nhìn chằm chằm lâu c ậ n t h ầ n nói lâu c ậ n t h ầ n nhưng không có nhìn hắn mà là nhìn về phía mặc chân chân hỏi ngươi là mặc chân chân a vâng mặc chân chân hồi đáp phụ thân ngươi kêu cái gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi m c không tu mặc chân chân nói t u t phụ thân ngươi cùng ta có kết nghĩa tri tình hán chi nữ nhi chính là cháu gái ta lâu cận thần kỳ thật cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu nhưng là bối phận ở nơi đó mặc chân chân nghe xong lâu cận thần liền biết phụ thân của mình chết rồi trong mắt t u ô n ra nước mắt c h ầ m rãi quỳ xuống trong miệng nói ra nguyên lai là thúc thúc đến chân chân khẩn cầu thúc thúc mang ta thoát ly nơi đ â y bệ khổ lâu cận thần không trả lời ngay mà là ôn hòa nói ra ngươi chờ mặc chân chân trong lòng không có nghe được lâu cận thần đáp ứng tâm đột nhiên c h ì m xuống p h ả n phất hắc cám hướng mình xếp trở về nàng đứng người lên nhìn thấy lâu cận thần cầm lấy trên bàn kiếm đồng dạng đứng lên lâu cận thần người đứng trên giường kiếm trụ tại trên bàn thấp hơi h nói ra nàng này là cháu gai ta ta là nó nghĩa thuốc hai vị đều đã nghe thấy ta muốn mang nó rời đi cần phải ngăn ta giả thuận giận dữ vũ bàn một cái cái bàn thanh một tiếng chia năm xẻ bảy nơi nào đến giã quỷ cô hồn dám ở chỗ này dương oai nói cho ngươi tại cái này trong kinh thành để ngươi quỷ liền phải cho ta ngoan ngoan quỷ giả thuận chỉ lầu cẩn thận cao cao tại thượng giận dữ mắng mỏ h ắ n âm thanh c h ấ n cả cái tiểu viện cái này hồng diệp trong b i ệ t quán những người khác cũng nghe được cả đám đều nhô đầu ra nghe móng lâu cẩn thận không có lớn đến mức nào âm thanh chỉ là lạnh lùng nói giả tướng quân có bản lĩnh này nhưng mà lâu m ộ i hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng phải một lý tại cái này phương viên m ớ i bước bên trong vô luận là vương hầu tướng lĩnh vẫn là si mị v n g lượng lâu m ộ i lấy kiếm t h ử chi đều là cắm tiêu bán đầu hàng người thanh âm của hắn không lớn lại lộ ra ngoài cửa sổ k i ê u một cố lệnh leo sát cơ đột nhiên mà sinh đúng là để cái này mùa đông hàn g ý đột nhiên nồng đậm thấm vào tâm thần ai ai lại dám ở chỗ này nói lời như vậy giả t ư ớ n g quân giả phủ vị kia giả nhị ra phan công tử cũng ở bên trong rồi cái này phun trào sát cơ đây là muốn giết người chương một trăm hai mươi ba lẻn vào chương một trăm hai mươi ba lẹn b à o giả thuận chỉ cảm thấy một cỗ bức người phong mang đặt ở trên người mình ánh mắt của hắn không khỏi nhìn xem lâu cận thần lấy tay chống kiếm bên trên một sát na này hắn tâm đúng làm anh phát l ạ n h nhìn xem lâu cận thần kia đứng cao cao khẽ nâng lấy cái cảm hít ánh mắt giống như người nào cũng không có nhìn nhưng lại giống như đem biểu tình của tất cả mọi người động tác đều thấy rõ hắn nguyên bản lời vừa tới miệng đúng là không dám nói một bên khác phan thiếu du bất ngờ cũng không dám động hắn cảm thấy có một thanh kiếm vô hình đâm vào mi tâm của mình đặt ở cổ họng của mình trong cả căn phòng ở khắp mọi nơi k ế m ý bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy đi của mình、mệnh.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 nhưng lại không có thực quyền mà phan thiếu du là ứng thiên lệnh doãn c h i tử rất có năng lượng hắn lại nghĩ đến cái này hồng diệp trong biệt q u á n chơi liền đem mạc chân chân đưa ra ngoài hắn không thèm để ý làm một chuyện nhưng là trước mặt mọi người bị người nói như vậy lại cảm giác phải sỉ nhục vô cùng lâu cận t h â n lại nhìn về phía phan thiếu du nói ra t a chỗ giang hồ thường nghe người ta nói kinh thành chính là thiên hạ anh kiệt hội tụ c h i địa hôm nay anh kiệt chưa gặp d â m tà hạng người ngược lại là nhìn thấy một đôi nhưng ư g i loại này lấy ước hiếp nữ nhân làm thú vui người còn xưng cái gì công tử vẫn là cái gì lệnh doãn tri tử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 chính là ban đêm thời điểm bất thình lình thanh âm để rất nhiều người không rõ ràng cho lắm lâu cận thần một đường ra khỏi thành tại đầu tường rơi một chút cùng cửa thành thủ vệ liếc nhau một cái liền lại bắn lên hướng phía ngoài thành bay vút lên mà đi sau khi hắn rời đi ngược lại để cái này kinh thành đều vì đó chấn động một cái đã rất nhiều năm không người nào dám kiêu ngạo như vậy tại đầu tường bay vút lên lâu cận thần cũng không có đi xa tại xác định không có người đi theo mình về sau hắn ẩn thân hình lại một lần nữa hướng phía trong thành mà tới phan thiếu du giả thuận dạng này người là trần thế chi ác nhân thế ở giữa có thật nhiều đẹp mà trong đó ác thấy chi tiện cần cắt đi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 như vậy những thủ hạ của mình liền có thể tới cứu mình chỉ là những cái kia thủ hạ có thể cứu phải chính mình sao trong lòng của hắn hoài nghi thời điểm đã thấy lâu cận thần kiếm ra khỏi vỏ mùa sắt na hắn nhìn thấy lâu cận thần đâm ra một mảnh mê mông kế i quang những cái kia trong lòng hắn vô cùng cứng rắn lại linh động châu chấu thạch k h ỏ a k h ỏ a nát tán lấy tốc độ cực nhanh tán thành một mảnh hạ t cát phan thiếu du chỉ cảm giác phải linh hồn của mình tại nhoi nhói hắn hoảng hốt lưu lại trong hai đã nghe tới một tiếng cười khẽ cùng một cái trào phúng thanh âm cũng không gì hơn cái này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 giả nhị gia khi biết chúng ta những n à y giang hồ l ù n có không có cái gì kiên nhẫn như ngươi như vậy nhân g i a nắp quả khi sớm hai chi lâu cận thần nói n g ư ơ i muốn giết ta n g ư ơ i biết nơi này là nơi nào sao giả thuận có chút hoảng hốt mà hỏi hắn mặc dù là nhị phẩm tướng quân cũng đã đến đệ t ă n g cảnh thậm chí kiến ra võ đạo bên trong trọng yếu tiêu chí gân cốt cùng vang lên nhưng là hắn lại căn bản cũng không có cùng người chân chính l i ề u mạng tranh đấu qua nghe nói giả tướng quân ra truyền võ đạo chính là cản kinh nhất tuyện giả ra tổ tiên từng một thương kích động ba ngàn dặm thương hạ ít có người địch hiện tại thấy giả tướng quân không đeo thương mà cầm kiếm nơi tay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 từ đây chính là một phương trưởng môn kinh doanh mấy chục năm sau ngươi cũng có thể xương tông hào tổ môn hạ đồ tử đồ tôn nàn g vạn nhất hô b á c h đứng cỡ nào p h o n g quang chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua những cái kia chết giả ở hoang dã tu sĩ sao bọn hắn bị sơn giã ở giữa quỷ quét ướt bị yêu t à bắt giữ bị càng thanh niên trai tráng tà tu trộm tới luyện pháp luyện khí giả thuận càng nói đầu góc càng là rõ ràng hắn mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng hắn nhìn thấy lâu cận thần trầm mặc không nói hắn cho rằng l â cận thần đã tâm động chúng ta giả ra truyền thừa hơn bảy trăm năm trường thịnh k ô n g suy ngươi cũng đã biết nguyên nhân giả thuận b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 giả thuận trong thanh âm tựa hồ ít một chút nhân tính cảm giác mà nhiều hơn mấy phần uy nghiêm nguyên bản trên người hắn phấn son chi khí cũng biến mất càng nhiều hơn chính là một cỗ thần bí v a n g hàn khí tức khủng bố chương 125, l ầ u nhỏ chương 125, l ầ u nhỏ trong cả căn phòng đèn đang nhanh t r o n g tối dần đi không có đình chỉ thẳng đến sáng ngời bỗng nhiên biến mất vốn hẳn nên đen nhánh phòng bên trong nhưng hiện ra một mảnh tà dị bạch quang k i a là hàn xương tại không ánh sáng phía dưới đúng là hiện sinh một tầm dị dạng ánh sáng nhìn tới tại mắt lạnh trong lòng lâu cận thân lập thân hắn bên trong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 bất quá lâu cận thần cũng không phải hàn thủ nguyên từ hắn trong khí hải lật lên ánh nắng cái này đông c h i thần xâm lấn là thuộc về chỉnh thể đóng băng nguyên bản hắn bảo vệ chặt pháp nghiệm đều không thể chống cự chỉ có thể là quan tượng liệt dương phản kích phản phất có ngày từ biển sâu mà lên chỉ một sát na liền xua tan giá lạnh v ẻ lo lắng trong ngũ tạng lục phủ đều cuốn lên kim mùm diễm khiến vạn vật hòa tan lâu cận thần kiếm trong tay giơ lên trên tay ánh lửa vọt tới trên t h â n kiếm tụ tại mũi kiếm hướng phía tượng thần bung ra một mạch mà thành trong hư không một vạch kim quang xẻ qua cắt vỡ hư không tái nhuận rơi vào tượng thần bên trên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 l i ê n bắt đầu tâm hoảng lên đã vì chính mình cũng vì lâu cẩn thận các nàng cảm thấy cái này cùng lâu cẩn thận tuyệt đối thoát không khỏi liên quan tia chiếu cố các nàng nữ tử còn nói thêm cứu các ngươi người vào lúc ban đêm liền rời đi đây là mọi người đều biết cửa thành phía tây thủ vệ nhìn thấy hắn rời đi là có thể chứng thực các ngươi không muốn đoán bỏ cũng không thể nói vậy hai nữ liền vội và ngật đầu các nàng mặc dù không biết người nơi này cùng lâu cẩn thận quan hệ thế nào lại hiển nhiên là muốn đem lâu cẩn thận cùng việc này bỏ qua một bên quan hệ chỉ là ứng thiên lệnh doãn cùng giả phụ sẽ như thế nào nghĩ đâu các nàng đem cái nghi vấn này hỏi lên nữ tử kia lại chỉ là cười cười không có trả lời trong lòng nàng đồng dạng chờ mong cùng lâu cận thần gặp mặt rất sớm trước đó nàng liền biết lâu cận thần chỉ là khi đó nàng là từ tin bên trong h i ể u được một chút như ngắm hoa trong màn xương chỉ từ trong thư đôi câu vài lời bên trong biết đây là một người ngộ tính tốt nhậm hiệp khí phách tốt mạo hiểm tuổi trẻ kiếm sĩ thằng đến lần này nàng mới chính thức kiến thức đến quả nhiên nhuệ khí vô song nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm mà là tôn trọng bên ngoài quy tắc biết chỉ cần không bị người nhìn thấy giết người tại chỗ chính là không có bằng chứng đối phương muốn trả thù cũng chỉ có thể đủ lực lượng tư nhân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 k h ngũ sanh c ả tạng h thần giáo tổng đàn nay môn đình cũng không tính cao lớn thậm chí còn có một số cũ nát giám vẽ hắn liền thấy đi vào môn đình phía trên có chút gạch pha tạng thuế nguyện tại những ngày trên nham thạch cứng rắn lộ ra được sắc bén đao phong cùng nghệ thuật bất quá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 bởi vì là đi ở bên ngoài không có tiếng trong đ i ệ nhìn n cho nên hắn không biết cái này ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong cung phụ chính là cái gì họa linh quan bên trong cung phụ chính là một tòa không có mặt t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần bưng lấy một chiếc đèn chủ yếu cung phụ chính là kêu một chiếc đèn lâu cận thần được đưa tới đằng sau nơi ở chỗ hắn nhìn thấy mạc chân chân thấy được nàng không có việc gì trong lòng của hắn liền yên lòng lâu cận thần cũng được an bài tại các nàng đối diện ở lại cái k i u tên là xa xa nữ t ử hướng lâu cận thần ngỏ ý cảm ơn lâu cận thần khoác h o á tay nói ra bất quá là phụ một tay sự tỉnh tính không được cái gì ngươi có thể tự mình nắm lấy cơ hội ra theo lâu cận thần vũ hóa đạo tu sĩ nếu là chưa đến đệ tam cảnh nhật du không luyện thành một kiện pháp khí tốt nhất đường rời núi tại lâu cận thần trong lòng vũ hóa đạo tu sĩ mặc dù tiến cảnh nhanh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 nhưng là bởi vì hiện tại thời cơ này không tốt lắm liền nhịn xuống không có hỏi cứu người ra b i ể n lựa tự nhiên là khó khăn nhưng là lâu cẩn thận cảm thấy mình thân là trường mối nhất định phải sắp xếp cẩn thận nàng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 lão nhân trên bàn bậy biện giường hai tầng sách trong đó có ngũ hành khí luận lửa chi bản tính sinh khắc chi đạo v v khổng xanh đầu một bình trà đến đặt ở lâu cận thần bên cạnh vì lâu cận thần rót một chén sau đó lại vì lão nhân rót một chén cũng không có rút đi mà là tại bên cạnh giá sách cầm lấy một quyển sách lật nhìn lại lâu cận thần nâng chung trà lên ngửi ngửi rất thơm nhắm mắt cảm thụ một chút có một loại để người mừng d ỡ cảm giác uống vào một n g ụ m trà nóng cửa vào đầu lưỡi hơi chắc chát, chát lại có thanh hương miệm đầy cảm giác và cổ họng về sau lại có một cỗ thanh lương xuất hiện một hồi về sau đầu lưỡi xuất hiện hơi lạnh cảm、giác.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 tại ta lao đầu từ nơi này không có cái gì không thể hỏi l ã o nhân vừa cười vừa nói thái độ rất là thân cận đại trưởng l ã o có thể hay không cáo chi tiến quan chủ cùng đại trưởng lão là quan hệ như thế nào sao lâu cận thân hỏi đại trưởng l ã o sau khi nghe lại cảm thán một tiếng nói ra nguyên lai yến xuyên đúng là ngay cả cái này đều không có nói cho ngươi biết có lẽ h ắ n thấy cái này là chuyện nhỏ không muốn cùng người nói bất quá đối với l ã o phu cùng tiểu xanh lại là đủ để m ì n h nhớ một đời sự tình rất nhiều năm trước tiểu xanh phụ m â u gặp nạn lao phu đi cứu người nhưng là không tiện dẫn lấy tiểu xanh rơi vào đường cùng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 cũng sắc không nhưng nhiều tầng kịp thể thời hộ, ít một tự bảo ra màu vệ đang nghe đại a n nghe g đ trưởng lão nói về sau. Lâu cười hỏi n m kia thật không có yến quan chủ nói trong kinh thành đại môn phái đều ở nơi này có trụ sở để ta không nên trêu chọc kia chút môn phái nào đi chuyển càng không nên đi trêu chọc cái gì thế ra quý nữ quan chủ thực tế là quá lo lắng lâu cận thần nói đại trưởng lão lại là phá lên cười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 Lão Phu nhìn xem, có thể hay không vì ngươi cầu ngươi vì xem có đại ư ợ c cái một d n lang thân phận, nếu có thân phận này n g g có ư ơ liền có trưởng h thái học thư ể tại t quán bên o loại n nhìn g h các t tịch. t Đại r ư l ã o nói lâu cận thần trầm âm đại trưởng lão nhìn lâu cận thần biểu lộ hỏi thế nào không muốn đi sao không phải thường nghe nói chúng ta càn quốc thái học bên trong có nhất đầy đủ các đạo tu hành thư tịch từ xưa đến nay đều có chỉ là cái này cần đại trưởng l ã o đi cầu mới có thể thu hoạch được khiến tiểu lâu trong lòng thực tế là bất an ta nhìn ngươi không phải bất an là trong lòng không muốn đi lấy kiếm thuật của ngươi trừ hóa thần đạo trưởng nơi nào không thể đi đây ngươi nói mình là tiểu lâu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 Đây chính là ta tiếp x u ố như g tu à n h h p ơ phương n hướng. Trong lòng có phương hướng, trước kia nhìn qua một chút đạo kinh nội dung liền ở trong lòng chảy xuôi, bắt đầu xác minh. Chương 127. Ngân Hoàn. Chương 127. Ngân Hoàn. Chính là như g chút chạy trước Trước Trước một bắt đạo là có xác kia xuôi, qua đầu ở vậy lâu cận thần tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn ở lại mỗi ngày đều tới đại hộ pháp nơi này cầm vài cuốn sách nhìn hắn bên trong có một bản luận bản pháp thuần dày sắc nhọn nhỏ bé trong sách liền nói pháp thuần mà có thể thâm hậu pháp thuần mà có thể mới vừa sắc nhọn pháp thuần mà có thể tinh vi hắn bên trong thuần chữ vì mấu chốt hắn phát hiện bản thân đem pháp n i ệ m bên trong không hài hòa bộ phận loại bỏ là chính xác Hắn bên một đ ọ các s h thuần hóa pháp lực của mình, hắn vừa của bắt đầu lực lấy doanh i nghiệm, ệ t thức, làm một chút chứ sắc phương không pháp đúng làm màu đều ư từng đi ra ngũ tạm thần giáo tổng đàn. Các doanh vệ lang ra sân đi mặc chân chân thì là không chỗ có thể đi nàng bản thân liền là bởi vì tu hành thiên phú không đủ cho nên mới phải lập gia đình nàng ở đây lâu dài ở cũng không tốt lắm lâu cận thần nghĩ nghĩ liền hỏi nàng có nguyện ý hay không đi h ỏ a linh quan bên kia sinh hoạt bất quá họa linh quan bên kia hoàn cảnh nói như thế nào đây một lời khó nói hết có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn cũng có thể sẽ không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 nó thần thái kết. Lâu cận thần nhìn thai kết. thấy Lâu một đ o ạ ngày này luyện khí hóa thần chi pháp về sau, lập tức minh bạch, mình bây lập sau khí hóa chi pháp mạch, tức về i ờ mấu chốt nhất chốt chính l thuần Một hóa khí hải pháp nghiệm. n à này đại trưởng lao cho lâu cận thần đưa tới một chương giảng lang thư mời thuê hắn vì thái học kiếm thuật g i ả n g lang lúc đầu ta muốn vì ngươi thỉnh cầu luyện khí đạo bởi vì lao phu cảm thấy ngươi lúc này nghi tinh tu nhưng mà sơn trưởng nói thái học bên trong có một kiếm thuật giảng lang đi du lịch đang thiếu một vị kiếm thuật giàn lang nghe nói ngươi kiếm thuật tinh tuyệt liền cực lực hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm kiếm thuật giàn lang ý của ngươi như nào đại trưởng lao nói lâu cận thần nghĩ nghĩ nói ra động tinh trong lòng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 trong một chớp mắt bạch quan g bay vút đầy phòng vật nhảy không kịp nhìn tốc độ kia nhanh chóng cho dù là lâu cận thần cũng cảm thấy kinh ngạc sơ ý một chút ngân hoàn s ẹ t qua vách tường trên vách tường nháy mắt ra một đạo ngân sâu như kiếm s ẹ t qua đồng dạng lâu cận thần lại p h á p niệm vừa thu lại ngân hoàn liền lại dừng ở trước mặt hắn rơi trên bàn quay tròn nhất đ ô xác thực là đồ tốt lâu cận thần cảm t h ẳ n nói b ấ t quá cái này ngân hoàn bên trong duệ kim chi khí vẫn là kém một chút mặc dù là đồ tốt nhưng là nhập hóa thần về sau thứ này liền không đủ lâu cận thần nói thiên hạ lại có bao nhiêu hóa thần đây thú chi đến lúc đó, đã ra càng tốt kim khí vì hoàn cũng chưa biết chừng đại trưởng l a o nói s ắ c thực như thế lâu cận thần lại cầm lên viên kia ngân hoàn nói ra cái này ngân hoàn liền mượn tại ta sử dụng như thế nào ngươi cần ta đưa ngươi liền được ta lại đi tìm người định chế một viên khổng xanh nói ra bất quá chờ ta mới ngân hoàn đến ngươi nhất định phải dạy ta kiếm thuật dạy ngươi kiếm thuật đương nhiên không có vấn đề nhưng là cái này ta còn phải suy nghĩ một chút lâu cận thần giơ lên trong tay ngân hoàn nói chương một trăm hai mươi tám thái học chương một trăm hai mươi tám thái học l â u cận thần cầm thần trong tay một m a i n g â n hoàn, trong lòng tràn lòng đầy đối vôi ớ giới i kiếm tư tưởng. Mặc dù cầm kiếm mà đi thiếu ngự tưởng, đồng dạng dũng manh gan dạ bén, nhưng cảnh gì k mặc cầm mà cảm một tư thấy chút có dù dạ dù là đó, sao h sắp lẽ n nguyên nhân. g đủ l ê n vừa mới giờ khắp này p h á p nghiệm đề động ngân hoàn kia mấy cái tốc độ liền so hắn dạo thân tung kiếm tốc độ phải nhanh quá nhiều mặc dù hắn cũng bản năng dùng một số tung kiếm kỹ xào tại bên trong nhưng hắn có thể khẳng định này ngự ngân hoàn nếu là luyện thuần t h ủ ngọ hẹp gặp nhau thời điểm ngự ngân hoàn dạo sát nhất định là chọn lựa đầu tiên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 hắn đem một trang giấy để qua không trùng vừa đi vừa về ngự kiếm trong hư không vạch ra từng vệt ngân s ắ c đường vòng cung lần lượt đem kia giấy mở ra từ ngân hoàn bên trong kích thích kim vệ chi khí bị hắn thật chặt ngưng thắt đây là bởi vì hắn từng rất cố gắng luyện tập qua một đoạn thời gian tâm quỷ kiếm thuật b u ộ c nghiệm thành tơ dù chưa tất thành kia nhưng là gấp thắt kia kim vệ chi khí có thể để ngân hoàn càng nhanh càng sắp bén ngân quang cũng có thể coi là kiếm cương một trang giấy tại không trung không ngừng bị cắt thành từng mảnh từng mảnh ngân quang tại nho nhỏ gian phòng bên trong vừa đi vừa về nhảy lên lại suy nghĩ nửa ngày sau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 cuối cùng tiêu tán đây là không nơi nương tựa nhờ lâu cận thần không khỏi nghĩ đến một loại phương pháp để cho mình trong phổi kia một đoàn kiếm khí càng thêm có chất cảm giác cũng làm cho có dựa vào sẽ không bị làm hao mờ rơi hắn nghĩ tới chính là ngũ tạng thần giáo bên trong điểm phổi hóa sát pháp tâm quỷ là hỏa sát hình thái mà phổi quỷ thì là từng cái màu trắng cầm kiếm tiểu nhi càng thêm thực chất nó tại tế dưỡng phổi quỷ phương thức thì để lâu cận thần khắc sâu ấn tượng phổi quỷ của bọn hắn vừa ra thời điểm cũng là cực kỳ mầm anh tại thông qua không ngừng tế dưỡng về sau sẽ thay đổi vô cùng sắc bén trong đó phương thức chính là không ngừng để tâm quỷ thu lấy trong ngũ hành tinh k hắn chỉ cảm thấy khí nhập mũi một sắt na một sợi so sợi tóc còn bành phong mang xẹt qua xoắn mũi trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra hắn không có đi sát mà là ngưng khí bổ nhiệm để kiếm khí này chậm rãi từ khí trong khu vực quản lý nhập trong phổi mặc dù hắn rất cẩn thận vẫn có một loại dị vật nhập thân cảm giác trong thân thể kia k i ề u nội thịt bị một sợi tóc phong mang cắt tổn thương cũng may hắn đục thân sức khôi phục hiện tại đã rất mạnh gấp thắt kia một đoàn kiếm khí bắt đầu ở phổi khiếu bên trong quan tường liệt dương hắn lấy loại phương thức này luyện đốt k i a m ộ t sợi bị nhét cuốn vào kim khí đây là một lần thí nghiệm hắn cảm giác được k i a m ộ t sợi không hài hòa đang từ từ biến mất k i a m ộ t sợi kim khí bị thiêu đến cùng nguyên bản kiếm khí h ò a làm một thể cũng rõ ràng cảm giác được lúc cần phải khắc gấp buộc mới sẽ không tán đi kiếm khí đúng là nhiều một cốt như có như không tính bền dẻo trong lòng của hắn vui mừng đây coi như là sơ bộ thành công như hai con màu xám trắng côn trùng chui ra tại k i a ngân hoàn bên trên ngân quang chui qua giống như là nhiễm ngân huy đồng dạng chui về trong lỗ mũi lại vào phổi thiếu lại một lần nữa du n g luyện luyện ký sĩ hái luyện âm dương mà ngũ tạng thần giáo hái luyện ngũ hành hiện tại lâu cận thần thông qua ngũ tạng thần giáo phương thức hái luyện kim khí ba ngày sau đó hắn đem k i a m ộ t hạt nhỏ ngân hoàn bên trên kim khí nhất quang chi về sau k i a ngân hoàn đã biến đũ ám trong đêm đông gió thổi vào giữa phòng bên trong đem đèn trong phòng dập tắt h á cám giống sóng triều đến nhưng mà lâu cận thần ngồi ở chỗ đó lại như vách núi đồng dạng không có bị dìm ng trên người hắn một mảnh thanh quang chỉ gặp hắn đột nhiên há mồm phun một cái một vòng ngân quang từ trong miệng của hắn phun ra chỉ một s á t na xét qua trước nhà một vùng t ă m tối chui vào bầu trời phía dưới ngân quang lướt qua chính là một cây đại thụ trên cây một đoạn cảnh cây hướng trên mặt đất rơi xuống ngân quang tại thiên không v ạ c h ra một cái lớn đường cong lại rơi xuống chui nhập phía dưới trước nhà trong bóng tối chỉ thấy ngân quang nhảy vọt lấp lóe trong bóng tối từng cây nhánh cây tại ngân quang qua đi đứt gãy đứt gãy chỗ chỉnh tề chân nhắn lâu cận thần trong lòng kinh hỉ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 cái này lên không phải sát tâm mà là thử kiếm trí niệm hắn không muốn giết người lại muốn thử xem kiếm khí này vi lực ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong không ít người đều nhìn thấy cái này màn nhưng lại không biết đây là cái gì pháp thuật có người cho rằng là kiếm hoàn nhưng là có người lại cho rằng không phải còn vì này tranh chấp thế là ngày thứ hai thời điểm khổng xanh đến hỏi lâu cận thần đem viên kia vứt bỏ ngân hoàn cho nàng nhìn nàng cả kinh nói tối hôm qua cái kia cảnh tượng liền cần vứt bỏ một viên kiếm hoàn kia thật không có bất quá là tại phổi k h i bên trong nuôi một cây kiếm khí thôi lâu cận thần nói ngày hôm qua là kiếm、khí. khổng xanh chân kinh mà hỏi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 lâu cận thần nhìn không ra thế là trực tiếp mà hỏi người đoán s ơ n trưởng đúng làng n h ị c h ngậm nháy máy mắt lâu cận thần chỉ có thể châm ặ c hắn nghĩ tới lao ngoan đồng bà chữ này hắn từ bên trên cao t r u n g thời điểm người trong nhà liền nói không muốn cùng tiểu h ả i vui l ù a ở mỹ tiểu vân sẽ dẫn ngươi đi chỗ ở chính thức khai rằng ngày đó ban đêm sẽ có một cái đón người mới đến pháp hội đến lúc đó tất cả cũ mới học sinh cũng sẽ ở ta cho rằng ngươi cần hiện ra một phen kiếm thuật của ngươi nếu không dạy học thời điểm không có học sinh tới nghe ngươi khóa vậy liền rất mất mặt rồi sân trưởng nói đến phần sau tự h ầ nghĩ đến tại lâu cận thần dạy học lúc không ai tới nghe hình tượng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 đúng là nhìn tới đó có một cái tóc trắng ngang vai người đứng ở nơi đó xa xa lâu c ậ n t h ầ n chỉ cảm thấy một cô âm tả chi khí đập vào mặt kia là địa phương nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi cái chỗ kia là rừng cấm là cái địa phương nguy hiểm từng có một vị giảng làng hiếu kỳ tiến vào nơi đó rốt cuộc cũng không có đi ra vân cô nương nói nơi này có một bản thái học lệ cấm ngươi nhất định phải cẩn thận nhìn xem vân cô nương nói ra ta đi vì ngươi cầm quần áo cùng chăn miền tới lâu c ậ n t h ầ n nâng lên một trận gió đem trong phòng trần khí thổi khô chỉ toàn sau đó ngồi tại bên cửa sổ bắt đầu nhìn lên quyển sách này tới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 lâu cận thần trong lòng kia một phần nỗi lòng lo l ắ n g thoáng bung xuống hắn cảm thấy cái này thái học lệnh cấm có chút không đúng cảm giác nhưng là nghe tới là sơn trường viết liền cảm giác sẽ không có vấn đề vân cô nương giúp hắn trải tốt giường lại lấy ra hai bộ gấm trắng vo sĩ phục còn có dày trong quần áo còn bao lấy một khối thanh ngọc làm thành phù bài phù bài phía trên có khắc đồ án còn có một cây ngân sắc dây lụa đây là n g ư ờ i giảng lan g phục giảng lan g ngọc phù bài n g ư ờ i mình tế luyện một chút có chút hộ thân tri d i ệ u lâu cận thần dỗi tay cầm lên kia thanh ngọc phù bài chính diện là một cái đỉnh nhọn mũ tháp đồ án m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 Tiểu vân cô nương nói. Nói, nói, nói ra tiểu lâu giản làng ngươi bây giờ đã là thái học viện một vị kiếm thuật giản làng xin chú ý nghỉ ngơi nghĩ thêm đến dạy thế nào ngươi sắp đến các học sinh ta biết vân cô nương lâu cận thần nói vân cô nương rời đi lâu cận thần cầm lấy kiếm trong tay cũng ra cửa ngầm đầu nhìn lên trời âm ủ như mây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 nhưng là ngay lập tức nghĩ đến khả năng này chính là sơn trưởng danh tự đây mới là k i ê u bản sơn trưởng viết thái học lệnh cấm sao như vậy k i ê u một bản máu chữ viết thái học lệnh cấm là ai v i ế t hắn bắt đầu tìm kiếm phát phát hiện mình thế mà tìm không thấy hắn bắt đầu lật ra đến xem đầu thứ nhất viết không được vi phạm sơn trưởng lệnh cấm đầu thứ hai thấy quỷ không trách đầu thứ ba không được vọng đảm quái gì. đầu thứ tư không được tư đấu đầu thứ năm không được sử dụng mười triệu loại pháp thuật tổng cộng hơn mười đầu lệnh cấm mỗi một đầu phía dưới đều làm giải thích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 hắn vẫn là quyết định dựa theo kia trên sách nói như vậy thật chặt đóng cửa thật kỹ cùng cửa sổ hắn thoát áo ngoài nằm ở trên giường không phải đi ngủ mà là tu hành ngày xem mặt trời đêm nghĩ nguyệt hắn tại lúc buổi tối quan tưởng n g u y ệ t chiếu quanh thân các nơi khiếu h u y ệ t bên trong đều như chỗ trúng chi địa chính hội tụ ánh trăng quan huy hình thành từng đoàn từng đoàn hơi trắng sáng ờ i chậm rãi hắn đem trong lòng tiêm một phần tạp nghiệm bài không trong k h í hải một mảnh trong xanh thẳng lặng nhưng nguyện ở trong đó phản chiếu hư không trong hai của hắn bắt đầu nghe tới một chút thanh nhâm h u y ê n áo tùy theo là một loại quỷ dị c ư i lại tiếp theo là giã thu tê cắn nhưng là không đầy một lát đột nhiên yên tĩnh trở lại nhưng một hồi về sau hắn nghe tới có đồ vật gì tại nảy ra cửa sổ bất quá hắn đem cửa sổ ở bên trong thẻ chết rồi cửa sổ cũng không có bị cày mở lại một hồi về sau liền lại có gõ cửa sổ thanh âm đầu tiên là nhẹ nhàng gõ gõ xong sau ngừng một hồi lâu lại là gõ nhẹ lại một hồi về sau khí lực bắt đầu b i ế n lớn sau đó liền nặng gõ lâu cận thần hỏa khí vụt một chút xông lên người xoay người ngồi dậy trực tiếp chân trần đứng trên mặt đất đi tới bên cửa sổ nhổ lên then cải cửa ba một tiếng đem cửa sổ đầy ra hắn ngược lại muốn x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 ngân hoa c h ư ớ c tắt hư không lôi ra một đầu ngân tuyến nháy mắt cắt đứt một con khỉ mặt trắng h u y ế t hầu đầu lâu lan xuống kiếm khí bay về phía không trung lượn vòng lấy k h ỉ m ặ t trắng tử vẫn hướng phía lâu cận thần chỗ cửa sổ vào tới một vòng bạch quang cực nhanh mà xuống một đâm một vòng một quyển phía trước ba con khỉ ngã nhào xuống đất một con khỉ bị đâm xuyên đầu một con bị cắt cái cổ một con đầu lâu lan rơi trên mặt đất phía sau hầu tử có chút ngừng lại bước chân có chút thì vẫn hướng lâu cận thần trước mặt chạy lâu cận thần không có chút nào khép khí vẫn hướng phía trước nhất hầu tử xuất thủ chỉ thấy bạch quang lướt qua khi mắt trắng t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 phía t sâu ngoài gì gì quan trong i n hồ chẳng biết lúc nào nổi lên ánh sáng nhạt này chút ít quan xuất hiện trên mặt hồ đúng là một tầng tóc một vật đi tới hồ bên bờ ý đổ lên bởi thời điểm một con mắt đỏ quạ đen bay thấp tại nóc nhà nhìn xem đây hết thảy tiêu bỏ lên trên bờ tóc đen liền lại lùi về trong nước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 ta sở dĩ sẽ cùng hắn đi là bởi vì ta từng âm thầm nhờ hắn hỗ trợ đưa qua một người thi vô tả nói a có thể hay không nói cho lao thân là ai có thể phải hai vị thanh niên tài tuân y ê u hay a giả mẫu nói lúc này thi vô tả nhìn thoáng qua cùng theo đến nhưng không có lên tiếng tiết bảo nhi tiết bảo nhi hơi xứng sở nàng là cùng cô n ã i n ã i nói qua việc này nhưng lúc này cô n ã i n ã i lại giống như là không biết đồng d ạ n g hỏi lại việc này nàng không biết vì cái gì nhưng chỉ có thể thuận cô n ã i n ã i mà nói ra cô n ã i n ã i vô tả công tử từng chỉ điểm ta để ta đi theo kia lâu cẩn thần một đường trở về lâu cẩn thần biết là vô tả công tử chỉ điểm về sau liền để thi a ngửa của cưới lên ắ vô tả đường đem、like, t và vội vàng thi lễ nói ra nhiều tạ lao thái thái dạy bảo khi hắn lại một lần nữa đi ra giả phủ thời điểm trong lòng của hắn lại có một loại hơi khẽ thở vào một cái cảm giác thi vô tả không khỏi nghĩ giả mẫu không hổ là vì giả phụ trụ cột vững vàng là giả phủ định hải thần trâm không nói trước tu vi của nàng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 dù sao nàng ngay từ đầu liền vì lâu cận thần dạng này người trong giang hồ đề điểm nói bọn hắn là vô con người hắn phát hiện rõ ràng là giúp nàng tra án lại tựa hộ như biến thành mình đang vì mình tẩy thoát hiểm nghi chương một trăm ba mươi mốt quý vật chương một trăm ba mươi mốt quý vật giả mẫu tại thi vô tả rời đi về sau vẫn cứ ở nơi đó nhìn xem giả thuận thi thể nói ra ta biết ngươi có thể cũng là muốn lấy trọng chấn danh dự gia đình nhưng là đường đi của ngươi sai à cùng đông thần giáo lại giảng hòa cùng một chỗ là tranh ăn với hổ tự có thần linh đến nay chưa hề có nhân từ người thần nhóm yêu cầu đồ vật vô cùng vô tận muốn theo thần nhóm nơi nào có sở hữu được liền phải trả giá đắt n g ư ơ i đột nhiên có thể đi đến đệ tam cảnh ta liền biết này tu vi lai lịch bất chính nhưng là ta bởi vì cổ gia danh tiếng nghĩ không có đi t ế cứu nhưng mà n g ư ơ i chết vẫn cứ bị người khác lấy ra làm văn chương a nếu như ta không trả hẳn là dùng không lâu toàn bộ kinh thành đều biết chuyển khắp n g ư ơ i chết tại kia lâu cận thần chi thủ n ô n luận cổ gia thanh danh không thể t r u y a giả mẫu thở dài toàn bộ trong hầm mầm rất lạnh yến tĩnh tiết bảo nhi đứng ở bên cạnh một tiếng cũng không lên tiếng giả mẫu lúc này tựa hồ cũng bông ra một chút nội tâm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 Cặp mắt khi hắn thấy con sâu, bắt đ ầ rõ hai người này lúc trong lòng của hắn sinh ra một tia trấn kinh bởi vì kia tiến đến hai người đúng là hắn cùng vân cô nương nhưng mà theo ở phía sau lâu cận thần sắc mặt thật không tốt mà lại trên cổ phủ lấy một cây màu đen dây thửng dây thửng che kín phủ văn vân cô nương sắc mặt cũng rất là h n g á c tựa như là đi săn người đem con mồi nuốt vào thú cột bên trong đồng dạng cuối cùng vân cô nương cũng không nói gì thêm chỉ là đem lâu cận thần đặt ở trong gian phòng đó sau đó liền rời đi hắn nhìn thấy cái k i a lâu cận thần sắc mặt tái n h ự t không biết làm sao tựa hồ muốn rời khỏi thế nhưng là cửa sổ đều là đóng chặt làm sao cũng ra không được đúng lúc này trời tối bên ngoài chuyền đến trận trận thanh âm cái dị lại như có bước chân trong phòng văng lên tia lâu cận thần dọa đến bốn phía ẩn nú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 hắn muốn lấy tinh hoa của nhật nguyệt đến tẩy luyện sách này nhìn xem sách này đến cùng có bản lãnh gì vừa mới thế mà còn cho mình chế tạo huyết tượng muốn để cho mình cho là mình là bị vân cô nương cho hại thành dạng này loại hành vi này rõ ràng là đang thích bác bất quá cũng có khả năng k i a chính là mình thân bên trên phát ra ngàn vạn tạp niệm bên trong một loại bị sách này bắt giữ đi tạo dựng ra như thế với cảnh tay đẻ trên sách trên tay pháp niệm như nước đồng dạng đem sách này bao phủ tùy theo pháp niệm biến hóa trở thành mặt trời quan huy trong sách này lập tức dâng lên hắc khí ý, ý đồ phản kháng lâu cận thần đồng thời lâu cận thần nhìn thấy từng đỡ h u y tượng sách huyên hóa thành bạch tiểu thứ bộ dáng huyên hóa thành quán chủ bộ dáng huyên hóa thành thường quy an dáng vẻ thậm chí còn huyên hóa thành chính mình ký ức chỗ sâu phụ mẫu dáng vẻ lâu cận t h ầ n bất vi sở động sách ở trong tay của hắn chậm rãi bốc cháy lên một cố khói đen từ đó trôi ra muốn chạy trốn lâu cận t h ầ n đã sớm chuẩn bị một chiếc gương hiện ra ở trong tay của hắn trong kính quỷ dị con mắt mở ra h ư ớ n g kia khói đen vừa chiếu kia khói đen liền không còn động sau đó hướng phía trong kính trôi tới chương một trăm ba mươi hai luyện pháp chương một trăm ba mươi hai luyện pháp nay quỷ n h ã n kính vốn là một kiện n h i ế h o n cảnh dựa kính bên trong kính linh mà khiếp người hồn phách.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 xem ra bọn chúng phi thường thèm vật này đ ạ i mập mạp nhìn thấy lâu cận thần về sau nói ra tiểu lâu cũng tới a ngươi chờ một hồi nhi ta cho chúng nó trước bên trên d ư i t i ệ n đêm qua may hỗ trợ của bọn nó nếu không ta chẳng những tìm không đến cần nguyên liệu nấu ăn còn muốn ăn một phen đau khổ cũng không biết vì cái gì trong núi rừng những cái kia khỉ mặt trắng giống như là phát điên lâu cận thần không nói gì bởi vì hắn biết rõ đêm qua những cái kia mặt trắng hầu tử là chuyện gì xảy ra nhưng là vô luận bọn chúng làm sao nổi đ i ê n cũng không dám lại đến ngoài cửa sổ n h ã n sự mập mạp đầu bếp lại đi trong phòng bếp bưng tới rất nhiều chén nhỏ bát vì những này người nấm bên trên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 vừa nói, đây lâu à mà thành, rừng trong bên hơn trùng linh cùng hơn trồng linh nấu chín ăn tinh thần nếm cấm dược sắc có lợi. À, vậy ta có thể ta hoa hào hào hái thể thử. lợi. l đều vậy cận thần nói nói xong hướng cái k i a chính lãnh n g ạ o nhìn qua ma cô cô nương nhẹ gật đầu nói đa tạng tia ma cô cô nương lại cũng là nhẹ gật đầu sau đó bưng lên đối nàng đến nói có chút lớn bắt bắt đầu uống mà lâu cận thần một tay bưng lên nhấp một miếng một cỗ hơi ngọt m ù i thuốc nói thật hắn cũng không cảm thấy ăn ngon bất quá vẫn là một ngụm nước vào lập tức có một cỗ ấm áp trong thân thể k h u ế c tán thư g i ữ ngũ tạng g i a khí thấm nhập các vị trí cơ thể hắn đánh một cái lạc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 c ò như như nhưng c a t h ỉ h i á o c là hắn rất í nhanh đại d liền lại nghĩ tới dạng này tệ nạn như thế như vậy vậy mình pháp luật đem biến cực kỳ giới hạn từ nay về sau chỉ có thể hái luyện tinh kim chi khí nếu là gặp tương khắc pháp thuật chỉ sợ ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có mà lại trong lòng của hắn vẫn cảm thấy hái luyện đ ô n dương nhìn như đơn giản giản dị tu hành lại có lớn nhất huyền diệu hắn hiện tại chính là muốn để cho mình p h á p niệm biến ưu biến tinh vi chính hắn nghĩ mấy cái huấn luyện phương pháp bên trong một cái huấn luyện vẫn là từ quán chủ tâm q u ỷ kiếm thuật bên trong đạt được linh cảm ý nghĩ hắn lấy một sợi tơ khu dịch không được v ậ t nặng nhưng là ngự sợi tơ là không có vấn đề t ư n g tại chưa bắt đầu du lịch trước đó hắn liền đã có thể ngự tuyến đâm cây cỏ hiện tại hắn là muốn ngự tuyến thắt、nút. hắn có thể nhất nghiệm sâu chi ngự sợi tơ thẳng tắp như kiếm đồng dạng gai cỏ cây lá cây nhưng là muốn ngự sợi tơ thắt nút lại cực kỳ khó khăn lần lượt chật vật thành công mỗi thành công một lần đều sẽ có một loại cảm giác mệt mỏi nhưng là hắn không có đi nghỉ ngơi chỉ là thoáng đ i ề u tước liền lại một lần lần thắt nút hắn biết rõ cái này thắt nút như thế gian nan nhưng thật ra là pháp niệm cùng pháp niệm ở giữa cưỡng ở nơi đó giống như hai con cự thủ bóp dây nhỏ làm thắt nút động tác ngón tay t ư ơ n g hô g ặ n ra trôi qua từng ngày h ắ n đắm chìm trong trong luyện tập ngay cả cơm đều không có đi ăn lại cũng không thấy đói hắn rất nhanh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 trương h Huynh phụ Thấm hỏi. Phụ giáo là cái gì? Lâu cận thân hỏi. Phụ i Ngài giáo kia giáo cái giáo ể u lâu. Lâu là là là văn cận gì? tập phụ sao? t ợ trợ giảng lang dạy bảo học sinh, trợ giúp các học sinh cùng giảng lang câu thông. sinh, sinh bảo dạy học học các câu t r văn tập đánh giá lâu c ậ n t h ầ n nói ra ngươi sẽ không là giảng l a n g a đúng thế lâu c ậ n thận nói trương văn tập sắc mặt biến hóa liền hội vàng hành lễ cũng nói ra lâu giảng l a n g xin thứ cho tại hạ mạo phạm ta cũng không biết ngài là giảng l a n g mọi người nói chuyện bình thường nào có cái gì mạo phạm không mạo phạm ở đây giảng làng địa vị rất cao sao lâu cẩn thận hỏi trương văn tập trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm hắn cảm thấy cái này tự xưng t i ể u lâu giảng làng cũng quá không uy nghiêm thái học viện giảng làng đều là đến từ các nơi đại tu sĩ tại đệ tam cảnh bên trong cũng có thể xưng được là riêng một mặt cờ vô luận là ở đâu bên trong đều ứng thu hoạch được mọi người tôn kính trương văn tập nói hắn lặng lẽ dò xét lâu cận thần chỉ cảm thấy lâu cận thần nhiều nhất cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác đúng là đã đệ tam cảnh sao có thể đạt tới đệ tam cảnh rất khó có thể đến thái học bên trong định có hơn người bản sự tại hạ mạo mọi hỏi thăm không biết lâu giảng làng sở tu dị đạo thân xuất dị môn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 sau đó nghe theo tại phân phối có chỗ ở lại sau đó chính là đi tới một cái lớn giảng đường bên trong tìm một vị trí ngồi xuống hôm nay các học sinh đều sẽ thấy tất cả giảng lan xuất hiện ở đây sau đó xác định tự chọn chủ tu việc học lại lựa chọn phụ thu khóa kỳ thật đối với tất cả học sinh đến nói chủ tu chương trình học cũng không cần lựa chọn mà chân chính muốn chọn là những cái kia phụ thu khóa nghe nói năm nay thái học bên trong đến một vị đại kiếm hào năm gần đây càng ngày càng thịnh kiếm thuật để rất nhiều người đều vô cùng chờ mong cái này một vị đại kiếm hào kiếm hào là đối với kiếm sĩ cao hơn một cái tôn sưng ngàn người vị hào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 Hắn giết biểu chương a p ụ t một trăm ba mươi ba duy nhất tân nhân chương một trăm ba mươi ba duy nhất tân nhân lâu cận thần ngồi tại tích ngoài rìa vị trí nhưng là hắn vẫn cứ có thể một cái nhìn khắp cả cái này đại dàng đường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 rất nhiều đều sẽ bị phân phối đến cản quốc các nơi đảm nhiệm một chút chức vị vương cùng sĩ trung thiên hạ những n à y sĩ bên trong có thể tấn thăng nhanh nhất vẫn là những n à y từ thái học viện bên trong ra lâu cận thần không riêng gì đang nhìn các học sinh cũng đang nhìn những n à y giảng làng nhóm hắn vừa mới liền đã thấy trong đó có chút giảng làng rất được cái khác giảng làng tôn kính chỉ là lâu cận thần không biết những này giảng làng kêu cái gì những này giảng làng trên thân từng cái trạng thái khí khác nhau hoặc lăng lệ hoặc hùng hậu hoặc phiêu dợt hoặc ngạo nghễ lại có người ngồi ở chỗ đó như ngồi tại đám mây càng có người ngồi ở chỗ đó đúng là hút tẩuốc thôn vân thổ vụ sương mù huyễn hóa ra vô số q u á i thu tới những n à y giảng lang dù không gào to nhưng lại đều lấy một loại đặc biệt cách thức khác hấp dẫn lấy các học sinh cũng không lâu lắm sân trường đến không chỉ có là sân trường còn có hai vị lâu cận thần chưa từng gặp qua người nó bên trong một cái là một vị nữ tử một vị khác là nam tử trung niên nữ tử kia nhìn không gian niên kỷ cung trang cách cắn mặc nhìn kỹ nàng cao cao trên búi tóc mỗi một cây châm gài tóc cùng quần áo đều có linh quang phát ra để nàng cả người đều bao phủ ở bên trong lộ ra thần bí mà cao quý một cái khác nam tử thì là toàn thân áo đen hai tay lung tại trong tay áo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 để lâu cận thần có một l vừa vừa phi thường r o n g cảm t i thể hiểu nào chăm chú nhìn hắn lắc lư chén trả chỉ gặp hắn lắc ra tay tại mắt quê quơ xuất hiện trung điệp cái bóng biến lung lung tản ra thần bị ánh sáng trong đó nước trả thuận lì kia tử xoay tròn mã văng ra ngoài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 lại có một đoàn nước bay xoáy mà ra tại trong chén liền đã hóa vì một cái cầm y nữ tử ông đàn cũng bay đến bên trái vách tường một bên cùng cái k i u mang tiêu nữ tử đứng chung một chỗ chén vẫn tại chuyện lại một lần nữa bay ra một nữ tử nữ tử này trong tay ô m là sát bốn cái áo trắng thắt lưng gấm nữ tử sau khi đứng vững liền nghe người kia nói vui lên lập tức có tiếng nhạc từ các nàng nhạc khí bên trong v a n g lên mọi người để ở trong mắt đúng là không biết là thật vẫn còn h u y ễ n lâu cẩn thần trong lòng phân tích pháp thuật này nguyên lý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 lâu cận thần lại từ lời của hai người bên trong đại khái đoán được thân phận của hai người lúc trước người áo đen kia nói gọi đến thần cung tiên t ử ăn mừng mà bây giờ cái k i a cung trang nữ tử là đông tri thần nhân kia rất rõ ràng nam tử áo đen nói triệu thần cung nữ t ử ăn mừng chính là đối đông tri thần một loại khinh n h u n mà cung trang nữ tử chỗ thi trong pháp thuật pháp ý vừa vặn đem người áo đen ngăn chặn người áo đen nói gọi đến chính là thần cung tiên tử kia cung trang nữ tử liền nói ly k i a chính là thần cung triệu mọi người trở về hắn liền nhìn thấy những cái tia đạn nhạc khí nữ tử lại từng cái thoát ly người áo đen không chế giống là bởi vì vụ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 là tiến một bước pháp thuật diễn hóa mà thông qua động cơ chuyển hóa để một chiếc xe lao vùng vụt lái xe nữa đi đụng lại là một phen khác cảnh tượng pháp thuật là gió nhưng thổi ánh đến pháp thuật là tường làn ú i có thể ngăn cản gió hắn thấy pháp lực chỉ cần không phải chân chính cảnh giới bên trên khác biệt liền toàn bộ nhờ pháp thuật pháp thuật mạnh chính là gió lốc pháp thuật yếu là gió nhẹ đồng dạng pháp thuật tại người khác nhau thi triển có khác biệt rất lớn đấu pháp thì là muốn tại trong thời gian ngắn ngủi phân biệt đối phương pháp thuật logic sau đó từ đó phá hư nó pháp thuật vận chuyển hoặc là thuận thế đem nó dẫn đường mà đi ý nghĩ của hắn phát tán Đúng lâu à t cận thần có thể lý giải tâm tình của nàng bây giờ lúc ấy mình đưa nàng về nhà nàng nhất định rất cảm kích nhưng là tại biết mình dết giả thuận về sau nàng nhất định không biết như thế nào đối mặt lâu cận thần từ biểu hiện của nàng đến xem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 chỉ có thể nhìn mới gia nhập d ạ n g l a n g nhóm pháp thuật đang lúc lâu cẩn t h ầ n nhìn xem ai là mới gia nhập d ạ n g l a n g thời điểm hắn phát hiện tất cả d ạ n g l a n g đều nhìn mình cho dù là phía trên hai vị đại giáo d ù c ũ n g là như thế sơn trưởng thì là cười nói có người nói với ta tiểu lâu dù xuất thân từ vắng vẻ tiểu quan tu luyện lại thuật t ú y một thân kiếm pháp càng có hào kiệt thái độ ta cũng không thấy tận mắt hôm nay cũng phải mượn cơ hội này hào hảo nhìn xem người tuổi trẻ bây giờ đúng là chỉ có ta một cái mới d ạ n g l a n g sao lâu cẩn thần thầm n g h trước một khắc hắn còn muốn nhìn người khác pháp thuật hiện tại thành tất cả mọi người nhìn tự mình một người à,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 bên kia t i ế t bảo nhi tay đã thật chặt xoắn lấy trước ngực quần áo nàng biết nếu như lâu cẩn thận cái tên này bị biểu ca nghe tới biểu ca kia sẽ như thế nào nàng không biết bằng hữu đều gọi ta tiểu lâu đại giáo dụ gọi ta tiểu lâu chính là lâu cẩn thận nói nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên cười nói không sai họ lâu đương nhiên có thể là tiểu lâu ngươi rất tốt s ơ n trưởng ta nhìn cái này tiểu lâu rất tốt diễn pháp liền không cần s ơ n trưởng như có lẽ đ ã muốn ngủ gà ngủ gật nghe nói như thế về sau lập tức nói ngươi đều nói không cần vậy nhất định rất tốt đã diễn pháp kết buộc vậy ta liền đi nghỉ trước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 tiểu lâu huynh đệ trực giác của ta nói cho ta ngươi là một cái có lớn bản lãnh người làm sao mà biết lâu c ậ n t h ầ n hỏi thường nói cho cắn người thường không sửa đối phương một câu thành công để lâu c ậ n t h ầ n ghi nhớ hắn người tên là gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi ta họ giản tên giản đại sĩ bằng hữu đều gọi ta đại sĩ tên rất hay đơn giản nhưng lại gánh chịu lấy trưởng bối kỳ vọng lâu c ậ n t h ầ n nói đáng tiếc ta nói chuyện không bằng người êm hay giản đại sĩ nói lâu cẩn thận mỉm cười c h ư n một trăm ba mươi bốn t r n tướng c h ư n một trăm ba mươi bốn t r n tướng đón người mới đến pháp hội kết thúc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 nơi này có hóa thần tồn tại ngươi nói có thể giết quỷ liền giết quỷ lại nói có thể sát thần đây không phải đánh người mà sao lâu cận thần trong lòng không muốn thay đổi nhưng là đốc học đã nâng bút đem cái k i a thần chữ vạch một chút đổi thành một cái quá i chữ cũng nói ra ta nghe người ta nói vô luận là thần vẫn là quỷ bất quá là tự thân quái niệm đem định nghĩa a lời này xác thực có mấy phần đạo lý a lâu cận thần nói ta cũng đổi ngươi một chữ ngươi như cảm thấy không cần lại phong phú ngươi dạy học điểm chính ta liền giúp ngươi như vậy dán ra đi đốc học nói được rồi vậy liền phiền phức đốc học lâu cận thần nói các ngươi những này nguyện ý tới đây truyền thụ tự thân nghệ nghiệp mới là giá trị phải c ả m tạng ta bất quá là giúp các ngươi những người này sắp xếp khóa mà thôi đốc học vừa nói một bên q u a n người nói ra bất quá trong lòng ngươi phải có chuẩn bị hiện tại lưu hành là ngự ngân hoàn hóa kiếm cương chi thuật lại xưng là kiếm hoàn chi thuật ngươi cầm kiếm chi pháp cần bản thân xông vào đối phương pháp thuật che kín bên trong khó tránh khỏi nguy hiểm cho nên các học sinh nhất định không nguyện ý tuyển ngự ngân hoàn hóa kiếm chi thuật ta cũng sẽ chẳng qua là cảm thấy nếu là bọn họ muốn học tốt nhất là từ cầm kiếm chi thuật học lên nếu là bởi vì cảm thấy cận thân nguy hiểm mà không dám học từ đó từ bỏ cùng ta học tập cơ hội.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 lấy sắc phàm đi giết một vị b í thực mất khống chế người ta không biết mình cũng không biết địch tại sẽ địch một khắc này duy nhất dựa vào chính là kiếm trong tay tiến thì có hy vọng sinh lui thì chết chờ đợi quá trình bên trong mới là nhất là lo nghĩ cùng hoảng hốt đang chờ đợi đường sinh tử đến lúc giày vò cũng như kiếm tại trong lửa đốt cháy tiếp địch một khắc này chính là rèn luyện luyện kiếm trước luyện tâm vô luận là cầm kiếm chi thuật vẫn là phi kiếm chi thuật như không có một viên không sợ mà dũng cảm tâm là giết không được địch lâu cẩn thần nghiêm túc bày tỏ đốc học nhìn xem lâu cẩn thần hắn kia đen bóng mắt nhỏ bên trong lộ da ngưng trọng nói ra ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định là một vị đại kiếm hảo.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 Cái một sát na này một cái không gian trong mắt hắn triển khai một gian to lớn phóng sách từng dãy ngăn tụ từ ngọn nguồn đến đỉnh kia giá sách không giống giá sách ngược lại có chút giống là từ một bức tường đá mở màn thành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 trong đó có một bản mê vụ kỷ nguyên loại trên sách nói thế giới vốn chỗ trong sương mù liệt dương giáng lâm xua tan mê vụ thiêu chết vô số linh từ đây vạn linh khó khăn mọi người bắt đầu suy tư như thế nào thu hoạch được pháp thuật nhìn đến đây lâu cận thần không khỏi nghĩ chẳng lẽ ban đầu mọi người thu hoạch được pháp thuật là một chuyện rất dễ dàng căn bản cũng không cần suy tư trải qua tháng năm dài đằng đắng về sau có người hái luyện nhật nguyệt mà đắc đạo bắt đầu mới con đường tu hành l â cận thần cảm thấy mình ở chỗ này quá lâu muốn mang hai bản quay về đi nhìn lại phát hiện căn bản là mang không đi chỉ có thể ở đây nhìn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 thế nhưng là hắn rất muốn nói giả phủ vẫn là cái kia giả phủ cũng không có dao động giết n g ư ơ i phụ thân ngay tại thái học viện n g ư ơ i gặp q u a hắn cung g i a o đánh giá ba người ba người thần s ắ c tận trong lòng của nàng ai giáng ngọc dồn dập hỏi hắn hô hấp đều nặng giảng lang thiểu lâu cung g i a o khỏe miệng nổi lên một tiếc cười nói ra cho nên ta hôm qua ở nơi đó hỏi hắn tính danh chỉ là liễu hàn phong đối với hắn có chút giữ gìn ta cũng không tốt cứng rắn đi vật trần hắn dù sao đã tại thái học viện bên trong cứng rắn muốn vật trần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 Tiết Bảo Nhi Bảo một câu cũng nói không nên lời, nàng lời, trăm h ẹ n t o n lòng, đồng dạng không g l biết ba mươi lăm nữ lang sao lại không đái trừ kiếm một trăm ba mươi lăm nữ lang sao lại không đái t r ư n g kiếm một việc chân tướng cần sắp nổi bởi vì cùng phát triển các loại quá trình chỉnh, chỉnh thể đối đãi nếu như lấy ra hắn bên trong nào đó một bộ phận đến xem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 ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên cái này lâu c ậ n t h ầ n đương nhiên trong lòng bọn họ đều là tức giận bất bình bởi vì lâu c ậ n t h ầ n một câu kia trong kinh thành công tử tướng quân không gì hơn cái này tại trong lòng của bọn hắn là đem bọn hắn cũng cùng chửi trong lòng bọn họ mình cũng coi là trong kinh thành một vị công tử dù cho bây giờ không phải là tương lai cũng sẽ là cho nên khi bọn hắn nghe nói vị kia nhìn qua cực kỳ đặc biệt tiểu lâu giảng làng chính là lâu c ậ n t h ầ n thời điểm lập tức có một loại cảm giác đặc biệt cảm giác lâu c ậ n t h ầ n nên như vậy dạng này người cũng xác thực sẽ nói ra như vậy khi lâu cẩn thận lúc đi ra hắn nhìn thấy một và người nghe tới trong đám người cơ hồ khản giọng la lên.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 nhưng là nàng cặp kêu biết nói chuyện con mắt lại như bao hàm thiên ngôn văn ngữ để tiết bảo nhi sâu trong đ ấ y lòng sợ hai chấn an không ít sạch đột nhiên cười lạnh để giả ngọc đều sửng sốt không đợi hắn lại nói tiếp lâu cận thần đã nói ra ngươi nói ai giết phụ thân ngươi ngươi giả ngọc đột nhiên đứng lên chỉ lâu gần thần nói ta ta là ai lâu cận thần hỏi ngươi là hung thủ giết người giả ngọc lại một lần nữa nói ta tại sao là hung thủ giết người lâu cận thần lại hỏi ngươi giết phụ thân của ta đương triều tương quân giả ngọc lớn tiếng nói ngươi nhìn thấy rồi lâu cận thần hỏi ta không thấy nhưng chính là n g ư ơ i giết giả ngọc nói n g ư ơ i không thấy nhưng vì sao lại cho rằng là ta giết đây lâu cẩn t h â n hỏi n g ư ơ i bởi vì ngươi là mướn giả ngọc nói đến đây nghĩ đến một cái chuyên môn lời đồn đại kia nói phụ thân của mình đem một cái mang hắn hải tử tiểu tiếp đưa cho người khác loại sự tình này trong lòng hắn là trơ c h ẽ n nghĩ đến nguyên nhân này hắn lại nói không nên lời à ta nghe nói giả công tử phụ thân giả thuận giả nhị gia đem mang chính mình hải tử tiếp thất đưa cho người bỡn sau đó hắn tiểu tiếp phụ thân bằng hưu tìm đến đem cứu ra bệ khổ về phần có phải là hắn hay không giết phụ thân của người Ta k h ô n g biết, n h ư n g ta b i ế t thân phụ n già ư ơ đang đền đáp gia, nhân vật như、vậy. bên trên không không dân lệnh, chết, quốc chỉ cậy thể hạ thể biết vật trở vậy, vì v lại o tổ t ô ngọc ché chút ước chết, có tiếc. khi phép hiếp thiện tình, không lớp, làm lương mà một nam Ngươi, giả nữ, đáng n gì g sự chỉ lâu cận thần hắn nói không ra lời hắn phát hiện lâu cận thần nói đúng là giống đao đồng dạng sắp bén một đoạn này vừa nói trên trận lặng ngắt như tờ nguyên bản còn có chút s ô i trào cũng muốn hướng lâu cận thần xuất thủ người từng cái cũng đều lắng xuống người không biết tên của ta ta có thể nói cho ngươi ta gọi tiểu lâu bằng hữu đều gọi ta như vậy ngươi nhận là người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 đi tới một cái kia giảng đường bên trong cái này giảng đường cũng không lớn bên trong quả nhiên không có một người toàn bộ giảng đường lấy tấm ván gỗ lát thành cách cục là phía trước một cái bục giảng phía trên bầy biện bán thấp tại bục giảng hai bên trái phải cũng đều bầy biện bán thấp cùng ngồi quỳ chân ghế trên người hắn mặc chính là một thân gấm trắng d ạ n g lan phục trên lưng b u ộ c lên lệ n h bài kiếm liền hoành bày ở trước mặt trên bàn thấp cả người lộ ra phá lệ trong sáng cùng tinh thần hắn ngồi ở chỗ đó nhìn một chút ngoài cửa sổ không có học sinh muốn tới thầm nghĩ về sau lại có khóa làm sao cũng được mang một quyển sách đến xem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 đại t r ư ở n g phu sinh cư giữa thiên địa há có thể buồn bực ở lâu dưới người ta nhìn ngươi tựa hồ qua cũng không nhanh sống lâu c ậ n t h ầ n nói t i ế t bảo nhi cơ hồ muốn khóc lên nhưng là nàng chịu đựng từ hôm qua đến bây giờ nàng bị giả ngọc biểu ca đủ kiểu nhục mạ n một câu đều không dám nói thế nhưng là thế nhưng là ta không phải đại t r ư ở n g phu t i ế t bảo nhi nhiều như vậy bị khuất hóa làm một câu nói như vậy lâu c ậ n t h ầ n đột nhiên nghĩ đến một câu đáng tiếc nô không phải thân nam nhi một câu nói kêu bên trong là có mãnh liệt tuyệt đối nhưng là tiết bảo nhi một câu nói k i ệ nhưng lại có nhận mệnh bất đắc dĩ ngươi nhưng nghe qua một câu lâu cẩn thận hỏi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 trong nháy mắt đem nàng lôi trở lại trong hiện thực nàng lắc đầu nói ra thi đại nhân nói ra ra chết tại dịch thử người c h i thủ như thế thế gian này dịch thử người phong phú ra ra ngươi tu chính là gì đó đạo lâu cận thần v ấ n đạo ra ra tu chính là vũ hóa đạo ố mãng nhập mộng pháp ta cũng tu này pháp tiết bảo nhi nói ra lâu cận thần nghe tới nàng giới thiệu mình sợ tu pháp thuật liền biết vì cái gì không có t ử trên người nàng nhìn thấy quá nhiều tu hành vết tích vũ hóa đạo là để xem nghĩ làm căn bản ra âm hồn âm hồn g ạ du nhật du sau đó tấn thăng làm âm thần lâu cận thần còn chưa từng thấy qua âm thần tu sĩ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 càng là phụ t u căn bản p h á p m ô n ngươi có lẽ sẽ không tin ta diễn một lần kiếm thuật của ta cho ngươi nhìn dứt lời lâu cận thần cầm lấy trên bàn kiếm chậm dại đứng lên mới học kiếm giả bất quá là học chút tinh xào chiêu thức trên thân kiếm quán thông lấy lực lượng của thân thể cho dù là lực lượng này có thể lực thấu m ũ i kiếm phá thạch k hai bích cũng bất quá là phản kiếm như thế được cho nhập môn thôi mà muốn đăng đường nhập thất một hạ thân kiếm không chỉ có muốn quán thông toàn thân lực lượng càng là có thể làm tự thân ý chí hợp ở núi kiếm có thể rét quỷ quái ta từng lấy xác phàm làm này cảnh kiếm thuật chém rét một bí thực phái dị hóa người này cảnh có thể coi là đăng đường nhập thất.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 nhưng lại phiêu hốt l ù t lên đánh lấy quyển màu trắng tơ liễu đột nhiên trong gió phân liệt hở ra vì hai hai nứt làm bốn nứt thành bốn mảnh vì tám chỉ một trong nháy mắt cái này d i n g đường bên trong lại giống như là phiêu khởi bông tuyết trong hai của nàng nghe tới phong thanh thấy l ệ n h cả người đột nhiên tuôn r a sinh nàng như nhìn thấy đại địa sư băng bông tuyết đ ồ n g b ề n cảnh tượng cái này cực giống ngày đó ra ra của nàng khi chết thời tiết từ ra ra của nàng sau khi chết tuyết mặc dù ngừng nhưng là trong lòng nàng kia k i ể m chế tuyết trời chưa hề sáng sủa qua mà lại càng ngày càng chấm thấp đột nhiên trong mắt vô tận đông tuyết rơi vào đất trong lòng xương hàn vẫn nặng thời khắc kia áp lực thấp dậy mây phá vỡ một t i a một vòng ánh mặt trời ấm áp phá vỡ tầm mây chỉ một s á t na ánh nắng bên trong ấm áp liền để đại địa hòa tan mà kia một tia nắng cũng tán từ trong vô hình tựa hồ đều đã rơi vào trong lòng của nàng nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đột nhiên có một loại không gì so sánh nổi nhẹ nhõm tựa như là âm trầm thời tiết dưới ánh mặt trời biến sáng lên nàng hoàn hồn thời điểm nhìn thấy l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 lâu cận thần kiếm thuật chỉ để cải biến tiết bảo nhi trong lòng đối với kiếm thuật nhận biết vừa rồi cái kia kiếm thuật hiện ra diệu cảnh để nàng h ư ớ n g về trong lòng của nàng gieo xuống một hạt giống mà lại nàng phát hiện kiếm thuật này dường như có thể chữa trị tâm tình để nàng k i ể m chế tâm biến sáng tỏ rất nhiều tiết bảo nhi chậm rãi đi đến giảng đường ở giữa chậm rãi quỳ xuống nói ra tiết bảo nhi nguyện bái ngài làm thầy vĩnh phụng tọa tiền lâu cận thần cười ha ha một tiếng nói ra có này tâm thuật tiện nhưng không cần như thế chỉ có tự do tâm mới có thể điều khiển tiêu căng kiếm pháp làm người có thể k i ê m tốn rút kiếm thời điểm phải có miệt thị hết thẻ trí tâm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 quyết thắng tại trong g ă n tấc như thế như vậy tất nhiên là cần từ cơ sở luyện lên chỉ là cầm kiếm đấu kiếm người dù cho rất nhiều người luyện cả một đời đối mặt bây giờ ngân hoàn dưới phi kiếm cũng không có chút nào sức hoàn thủ đây là dạy hư học sinh cũng may chỉ có một cái không hiểu nữ hoa ở đây học loại này đào thải kiếm thuật một cái khác giảng lan g nói hai người rời đi về sau lại có giảng lan g đi ngang qua nhìn mấy lần về sau lắc đầu rời đi cũng không lâu lắm chính là chư vị các học sinh đi ngang qua bọn hắn vây đang giảng đường bên ngoài nhìn xem nhìn trong chốc lát về sau liền cảm giác t h nhạt vô vị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 hiện tại chính là cái gì dạng vẫn chưa giống khác d ạ n g lang như thế bố trí cái gì xa hoa thường ngày vẫn ẩn dụ trên bàn có một quyển sách phía trên có chữ viết tựa hồ lấy một chút tu hành tâm đắc tại hư ảnh trong mắt kia chữ ẩn ẩn phát quang hư ảnh lặng lẽ đứng ở trước bàn trước chỉ là hiếu kỳ tùy ý nhìn vài lần lại tại sau khi xem không khỏi thấy n h ậ p mê chỉ cảm thấy trong đó miêu tả giống như là vì hắn mở ra một cái thế giới mới một tờ xem hết nhịn không được đưa tay đi lật kia sách nhưng mà hư ảnh tay chạm đến trang giấy một sắt na trên giấy nét bút nháy mắt phân giải ra đến nhấc bút nhất họa đều hóa làm kiến thức từ trang sách b câu p h u ế t mại hoành dựng thẳng mỗi một cái nét bút đều như một thức kiếm chiêu trong mắt của hắn một mảnh trướng mắt kiếm quang huyễn bay mà lên hắn nhanh chóng lui lại đồng thời trên người hắn dâng lên q u a n g hoa một cái có hơn mười con tay dài mảnh người xuất hiện hai tay của hắn hướng những cái kia kiếm quang trộm tới chỉ thấy khua tay ra một mảnh huyễn ảnh một mảnh kiếm quang bị tay của hắn ngăn lại hắn nhưng lại có thật nhiều tay tại kiếm quang bên trong đoạn đi hắn hoảng hốt trở ra như một con ngàn chân trùng đồng dạng chui qua khe cửa sau khi ra cửa nhanh chóng biến mất tại hư không cửa khẩu không xa trương vân tập quay đầu nhìn thoang quái thế là đi tới cửa từ khe cửa nơi đó hướng phía trong phòng nhìn lén chỉ thấy trong phòng trên bàn như có một quyển sách sách vẫn đang phát tán ra q u a n mang mơ hồ ở giữa có kiếm quang như ở trong hư không xoay quanh trong lòng của hắn sợ hai thán phục nghĩ đến sáng hôm nay mọi người từ giảng đường bên trong r a lúc đều vây quanh ở vị này tiểu lâu giảng lang giảng đường bên ngoài hắn cũng nhìn thấy lâu cận thần dạy kiếm thuật cũng không phải là mọi người nghĩ c á i trùng loại kiêm ngự kiếm chi thuật đúng là cầm kiếm chi thuật như thế như vậy lạc hậu kiếm thuật như thế nào sẽ có học sinh đi học bất quá hiện tại xem ra vị này tiểu lâu g i ả n lang bản thân kiếm thuật tu vi có lẽ thật rất cao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 chủ yếu chính là từ một câu kia hợp tâm dương c h i tinh thành đại dược mà nghĩa rộng ra lại thêm giữa thiên địa nuốt các loại dược tề vốn là phụ t u chi pháp chỉ là chậm rãi loại này luyện dược phương thức càng thêm thần bí cùng phức tạp một chút chậm rãi hình thành một cái lưu phái mà lại tại bí thực đạo bên trong diễn phần mình có tấn thăng con đường có thật nhiều môn phái hình thành cuối cùng lâu cận thần lựa chọn một bản thiên địa khí luận hắn từng tại vọng hải đạo các lúc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 Nhìn n chi thức, qua k ô giả nhất định lập tức lập l ề n dùng tới, nhưng là chỉ phải có chỉ thể tới, h là p i điều có phủ ả Giả i hội tại chi liền chi tựa tụ trong thành một thức trường như dọn nước dòng nhỏ, hội tụ tại trong chi nhớ, dần dà liền thành một đầu chi thức hạ. đầu dà p bên trong một con hát nha bay thấp tại hát nha trên chân nắm lấy một phong thư tại giả mẫu chỗ kia trong một cái viện xoay quanh một vòng hoa một tiếng kêu gọi về sau đem trên bớt tin ném đi quả đen như một sợi khói đen bay đi tin tại không trung tung bay bay xuống đến mái hiên chở chỗ cao lúc trong hư không đột nhiên có mây mù quần vợn một con vô hình khí mãng đem cắn nhập miệng bên trong từ cửa sổ chui vào giả mẫu gian phòng bên trong giả mẫu đưa tay tiếp nhận tin để lộ tin về sau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 c ò nếu có biện pháp khác, đó chính đó biện mời người mình pháp thay h là mặt tự mình ra tay. t ra nhưng thế thế là làm vì một cái thế ra, có việc thế mà một m vì việc cái có ra, ố n ngoại nhân, đây cũng mời đây là sẽ để cho như g ư ờ i n ì n cũng không chọn Nếu n thấy một tốt. phải h suy yếu, đây giả cái ra lựa là là một cái lựa chọn tốt. Nếu là như ứng thiên lệnh doãn phan hữu mới có thể không cố kỵ gì mời ngoại nhân đến b ả o thủ bởi vì hắn không phải thế ra nàng tin tưởng phan hữu tuyệt đối sẽ không n h ẫ n m ạ i nàng chỉ muốn c h ờ phan lệnh doãn đi động thủ là đủ nhưng là bây giờ sự tình bị tôn nhi của mình vỡ lở ra việc này dù sao vẫn cần một cái quyết đoán nàng châm tư một lát bắt đầu viết thư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 muốn cảnh giác đông tri thần giáo nhưng là cung trong là đông tri thần giáo căn c cơ sở tại thế lực khổng lồ nàng cũng không biết mình tôn nữ có thể hay không kháng được đông tri thần giáo ăn mòn nàng sợ nhất là đông tri thần giáo hội cùng quốc sư phụ tranh đấu cuối cùng xui xẻo lại là mình dạng này gia tộc thế gia lâu cận thần rời đi tàng thư thất thời điểm s á t trời tựa hồ muốn h m đi hắn một đường hướng phía chỗ ở mà đi phía cạnh có một người chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó tựa hồ đang nhìn cảnh trí lại như đang chờ người toàn bộ quá trong học viện khắp nơi đều có ánh đèn tại cái này như bắt q á i đổ quá trong học viện xác thực có nó mỹ lệ chỗ cảnh đêm càng đẹp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 Quang hoa tại tiếp xúc đến một sân a kiếm khí liên tục phun ra nước vào tựa như châm đồng dạng liên tục đâm vào ngân hoàn phía trên lại như ngân sắc lửa liếm mà qua xa xa ngự kiếm người đúng là ở trong nháy mắt này cảm thấy mình ngân hoàn giống như là bị đâm phá khí cầu đồng dạng nháy mắt xi hơi kia ngân mang lập tức cảm đạm xuống hắn chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ xâm nhập trong đó đem ý chí của hắn đánh tan hắn cố gắng đem ngân hoàn gọi trở về nghĩ thầm có phải là muốn rời khỏi lại nhìn thấy trong hư không một vòng sáng ngân sát sợi tơ nhảy vọt xuất hiện trước mặt mình hắn quá sợ hãi quay người muốn đi thân thể chuyển qua lại đem cổ của mình v ặ gãy ngân mang đã sớm q u y ể qua hắn cái cổ máu tươi dâng trào tại hư không kiếm quang này không có ngừng vòng qua người kia cổ về sau hướng vị lâu cận thần trong lòng lóe lên ý nghĩ này kiếm quan g vận chuyển mà về trở xuống trên người mình thời điểm hóa là một mảnh kiếm mang như vòng bệnh, rơi trên thân kia một vòng khô héo vòng sáng cấp tốc băng tán lại là một cây không biết dây leo vòng tại nó bị chặt đứt về sau rơi xuống đất về sau lại dãy ruộng giống là vật sống theo nhanh chóng sinh trưởng ra sợi dễ đúng là muốn ở chỗ này cắm dễ sinh trưởng ý tứ lâu cận thần không có vội vã nhìn cái này sợi đẳng mà là đi tới bị đâm phá người giấy trước mặt nơi đó xác thực chỉ có một trường phá pháp người giấy hắn thậm chí không biết vừa mới đứng ở chỗ này ngay từ đầu là thật người vẫn một mực đều là người giấy lâu cận thân lại đến một cái kia bị mình giết chết người bên cạnh lúc trước hắn không có nghĩ qua muốn lưu thủ đấu pháp thời điểm không biết đối phương hư thực nguy hiểm nhất chính là lưu thủ cái gọi là ở trước mặt không n ư ơ n g tay động pháp không lưu tình trừ phi lẫn nhau đều không lấy giết chết đối phương làm mục đích đi tới bên cạnh người này hắn cẩn thận nhìn cũng không nhận ra nhưng nhìn y phục của hắn là một cái phụ giá mặc lâu cận thân lại sờ sờ trên người hắn chỉ có một viên n g n hoàn phía trên đã xuất hiện đâm lỗ lỗ nhỏ về phần cái khác khả năng cho thấy thân phận của hắn đồ vật đồng dạng cũng không có trong bóng tối có một người dẫn theo đèn lồng đi tới nhìn thấy cái này đèn lồng hắn lập tức minh bạch người đến thân phận ngũ tạng thần giáo người nhìn thấy đèn này cùng người lâu cận thần đúng là có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác khi đối phương đi đến bên người lúc hắn phát phát hiện mình thế mà nhận biết là tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong nhận biết hắn tên là hòa phái từng cùng hắn tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong luận qua pháp bất quá lúc trước đón người mới đến pháp hội bên trên lâu cận thần cũng chưa từng nhìn thấy hắn có người muốn giết ta l â u cẩn t h ầ n trước nói lời ta đương nhiên biết bất quá bọn hắn đến bây giờ mới có người đọc thủ cũng làm cho ta có chút ngoài ý lớn hòa phái nói làm sao l â u cẩn t h ầ n hỏi tên của ngươi đã sớm treo ở hát chắc các có người treo thường ngươi chết hay sống không cần lo chết thiên kim sống hai ngàn kim khắc có kèm theo linh tải một số đan dược một số hòa phái nói làm sao trước ngươi không cùng ta nói l â u cẩn t h ầ n hỏi ngươi cần phải biết những n à y sao trong lòng ngươi đã sớm ngờ tới sẽ có loại sự tình này phát sinh mà lại trong mắt của ta hóa thần phía dưới người tới tìm ngươi bất quá là đưa tính mệnh ngươi mà hóa thần nhân xuất thủ ngươi biết c ũ n g không biết cũng không khác biệt hòa phái nói lâu cận thần nghe xong cũng đúng sau đó nói k i a thi thể này làm sao bây giờ ở đây giết người sẽ như thế nào ta là thái học bên trong tuần tra ban đêm người người này chết liền chết rồi nơi này hết thảy đều tại sơn trưởng trong mắt mà một cái k i a đào tẩu người sơn trưởng sẽ tìm được hắn lựa bé nói vậy ta cần làm chút gì sao lâu cận thần hỏi ngươi chỉ cần đi về nghỉ là đủ hỏa phái dẫn theo đèn lồng đứng ở nơi đó hắn tựa hồ đối với xử lý những sự tình này rất có tâm đắc lâu cận thần hướng chỗ ở mà đi quay đầu lúc nhìn thấy hỏa phái vẫn dẫn theo đèn lồng đứng ở nơi đó tại hắn sau khi đi không đến bao lâu kia một khối đại địa đột nhiên bắt đầu nhuến động chậm rãi đem kia một cỗ thi thể n u ố t vào lòng đất kia một gốc một lần nữa sinh trưởng dây leo cũng bị cùng một chỗ lâm vào lòng đất lâu cận thần trở lại chỗ ở không lâu sau liền có người g õ g õ cánh cửa mở cửa thời điểm đúng là hỏa phái đứng ở nơi đó để đối phương sau khi đi vào bởi vì trong phòng cũng không có nước trả chỉ có thể mời hắn ngồi xuống đồng thời khai môn ki Cũng may hỏa phái cũng không phải thích khách không hắn mở miệng nói may mở hỏa ra, phái phải sáo, lâu ú c học quốc cùng chi còn đầu đại trưởng lao ý tứ, là để đi đồng đấu, đ thần ngươi tiến thái giáo phái trưởng tứ, trong tránh tranh đấu. Còn, có thể sư ở bên lao là ý phụ có y đọc sách t hành, nhưng bây giờ nơi này đã thành này nơi giờ bây đã q u ố c sư phụ c ù n g đồng thận ầ n chiến trường, bọn hắn đều đang tranh thủ sơn trường giáo phái thái thủ c đều độ. Lâu t h nghe n lời này trong lòng nghi ngờ hỏi đông tri thần giáo hội cùng quốc sư phủ đến tột cùng có mâu thuẫn gì n g ư ơ i có nghe nói qua thiên địa quá lạnh giá một câu nói kia hỏa phái hỏi nghe nói qua lâu cẩn thận đáp trả h quốc sư phủ đưa ra một loại phương pháp lấy toàn bộ cản quốc sơn hà làm căn cơ dẫn hạ hư hảo bí linh đối bọn hắn tiến hành phong xác từ đây để sơn hà lại biến thần bí duy sơn hà có thần người tu hành mới có thể thần tráng mới có thể chân chính tân hóa thành cấp bậc cao hơn tồn tại hòa phái mái nói vậy cái này cùng đông tri thần giáo hội lại có quan hệ gì đâu lâu cận thần hỏi đông tri thần giáo người cho rằng chỉ cần nhiều xây đông tri thần thần miễu là được chỉ cần cử hành thịnh đại tế tự liền có thể làm được dị hóa sơn hà thay đổi thiên địa hòa phái nói ra hai loại phương pháp đều bày ở đại vương bản bên trên nhưng vẫn không có nói lựa chọn cái kia thế là cái này ám chiến liền bắt đầu quốc sư thượng thư nói đây là đông tri thần giáo người tiếp dẫn đông tri thần giáng lâm thế gian âm y ê u mà đông tri thần giáo hội thì là phủ nhận đồng thời nói quốc sư p h ụ quốc sư chỉ là muốn mình đột phá cảnh giới nếu là thành công đến lúc đó hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân lâu cận thần nghe hắn cảm giác phương pháp của bọn hắn được hay không còn khó nói nhưng là lẫn nhau vạch trần đồ vật rất có thể đều là thật khó trách kia cùng sơn trưởng có gì làm lâu c ậ n thận hỏi bởi vì sơn trưởng từng là đại vương tịch sư hắn mặc dù không tham dự triều chính nhưng là nếu như hắn có thể ra đến nói chuyện chính là tại nay bên trên trong lòng gia tăng phân lượng l ử a b á i nói như vậy sơn trưởng là thái độ gì đâu lâu c ậ n thận hỏi không biết sơn trưởng thái độ xưa nay không biểu lộ h ỏ a phái nói sơn trưởng thái độ không biết như vậy ngươi đây ngươi vì cái gì muốn giết ta lâu c ậ n thận đột nhiên hỏi hắn vừa thốt lên s o n g cả phòng bầu không khí cứng đờ h ỏ a phái trong tay đèn lồng bên trong ánh lửa kịch liệt nảy lên chương một trăm bốn mươi đảm nhiệm như thế thì pháp chương một trăm bốn mươi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 kiếm c ò nhưng treo trên tường. n là vừa rồi ta cảm giác một cỗ nồng đậm hỏa ý ở phía xa l ớ p lóe tâm quỷ của ngươi rõ ràng hiện ra tâm ý của ngươi ngươi muốn giết ta nhưng ngươi k i ể m chế tâm quỷ năng lực nhưng so với ta vị kia độc thủ vắng v ẻ tiểu quan sư phụ cũng còn phải kém lâu cận thần như kéo việc nhà lại làm cho hỏa phái cảm nhận được gáp lực vô tận h ỏ a phái cảm giác mình hẳn là nhận nhục nhã hắn rất muốn phản bác một câu nói ngươi kia h ẻ o lánh xa thành phố sư phụ cũng xứng cùng ta so sánh nhưng là hắn lại trở mặc ngươi muốn giết ta là bởi vì cái gì đâu ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi lâu cận thần dừng một chút nói ra bất quá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 lâu cận thần một câu lại hỏi nỗi đau của hắn hắn mới vừa rồi là thật muốn ra tay cho nên bị lâu cận thần phát giác được sát cơ của hắn nhưng là muốn ra tay cùng có hay không xuất thủ không phải cùng một sự kiện bởi vì lâu cận thần giết người quá nhanh nhanh đến hắn đang chờ một cái cơ hội tuyệt hảo muốn một k í c h trí mạng thời điểm hai người kia c ư nhiên đã vừa chết vừa trốn hai người kia nếu như không có hỗ trợ của ngươi chỉ sợ cũng không cách nào lừa dối vào đi lâu cận thần nói hòa phái lại một lần nữa trầm mặc hắn là biết hai người kia bản lãnh một người trong tay có một kiện thần bí giam cầm pháp khí không người có thể tránh một người khác ngự ngân hoàn chi thuật cực kỳ tính xảo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 c ò nhưng m mà loại kia từ thăm h trở mặt đến nay cái bàn kia sừng biên giới hết thảy có bên cạnh có sừng đồ vật trong mắt hắn đều như thành mũi kiếm cùng mũi kiếm cái này khiến hắn không thể không cẩn thận hắn hít sâu một hơi đem đây hết thể tạp nghiệm vọng tưởng đều xếp vào đến tâm quỷ bên trong tiên nguyên vốn đã chậm dai thu nhỏ tâm quỷ lại nháy mắt luồn lên hòa diễm như một con dương nanh múa vớt tác quỷ chỉ nghe hắn nói ta biết ngươi kiếm thuật cao minh tại nơi đây lại là của ngựa kiếm vực nhưng ta không cam tâm ta có nhất pháp ngươi nhưng nguyện mặc ta thi triển lâu cận thần cười hắc hắc nói ra ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay hòa phái tâm đã chìm xuống dưới hắn cảm thấy lâu cận thần không có khả năng đồng ý nếu là hắn hắn cũng sẽ không đồng ý lại nghe lâu cận thần nói ra xem ở ngũ tạng thần giáo duyên bên trên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 lại tại thời khắc này nháy mắt nổ tang ra tán tại các nơi hắc cám giống như là từng cái hậu tử màu đen thân thể khoác lên hỏa diễm ra lâu c ậ n t h ầ n không thích hậu tử thậm chí có thể nói là chán ghét k i a hậu tử quái dị tồn tại phát ra quái khiếu sau đó biến mất tại trong bóng tối thế nhưng là rõ ràng hắc cám một mảnh hư không tại lâu c ậ n t h ầ n trong nhận thức lại là vô biên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng mà tới một cỗ c u ố n quanh tại trong lòng n ạ t t h ở cảm giác hiện lên hắn buộc nghiệm ngưu ý minh nguyện trong lòng kiếm trong tay lại như, như hoa tuyết đồng dạng phiêu t ả n ra càng như thổi phồng ánh trăng tại trong gian phòng đó đánh vỡ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 lại làm cho hắn cảm thấy mình tại đối mặt tới từ địa ngục h ỏ a diễm kiếm trong tay hắn không có ngừng từng kiếm một đã là đâm về trong bóng tối cũng là đâm kia nhiều đám chỉ tồn tại ở hắn cảm giác bên trong h ỏ a diễm những cái k i a h ỏ a diễm tại kiếm xẹt qua về sau liền nhanh chóng tiêu tán nhưng lại tại nơi khác bốc cháy lên liên tiếp mượn hát đám h ư ớ n g phía lâu cận thần thân thể đánh tới lâu cận thần trên thân cùng kiếm quăng đều rúng động n g u y ệ t s ư ơ n g q u a n g hoa đem kia hát đám đặt ra lâu cận thần đột nhiên thụ kiếm cầm kiếm mà đứng bình tâm tĩ hắn cảm thụ được trong bóng tối ác ý nhưng lại ác ý ở khắp mọi nơi không có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 đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa vang lên lâu cận thần biến sắc hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì ai đang triệu h ó a ta t r â m thấp phản phất mang theo một tia mục nát khí tức thanh âm t r u y ề n vào lâu cận thần trong thai để hắn chấn kinh có thể giấu qua cảm giác của hắn tới gần hắn cửa lại làm cho hắn không thể nhận ra cảm giác đến thế gian lại có thể có người nào đây hắn nghĩ tới kêu bản thái học lệnh cấm phía trên có một đầu không được sử dụng mười triệu loại pháp thuật vừa rồi cái này hòa phái chương ũ n g có t ể đ ợ c x một trăm bốn mươi mốt quát lui chương một trăm bốn mươi mốt quát lui người sợ nhất gì đó thử vong đau đớn mất đi tiếc nuối lười biếng thái t ỉ n h có người nói là không biết nhưng nhất định có người không đồng ý cho nên là bởi vì người mà kỳ lạ sự tỉnh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 nhất định khó thoát chỉ là có đôi khi một câu tra hỏi lại có thể mang đến cho mình vô biên dũng khí lâu cận thần tại chống kiếm mà đứng giờ khắc này cả người hắn đã bình tĩnh lại dưới tay hắn kiếm cho hắn vô tận lòng tin theo lâu cận thần lên tiếng tra hỏi phía ngoài tiếng đập cửa lập tức đình chỉ giờ khắc này phảng phất thế giới đều biến yên tĩnh ai tại mời triệu ta k i a giàn mua mang theo một tia mục nát khí tức thanh âm lại một lần nữa vang lên theo đối phương trả lời lâu cận thần chỉ cảm thấy một cỗ vô biên hắc cám xuyên thấu qua cửa ép vào giờ khắc này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 trên tay hắn kiếm quang đột nhiên đâm ra một kiếm này cùng lúc trước những cái tia kiếm thế phiêu hốt kiếm thức hoàn toàn khác biệt một kiếm này chầm ngưng thế nặng thẳng tắp đâm ra mũi kiếm tại đâm ra một sát nạ kia giống như là có ánh nắng phá vỡ hắt đám một kiếm này đâm ra chính là tại tiếng đập cửa nặng nhất thời điểm đem gõ cửa mang tới q u ỷ dị ý chí phá vỡ nhưng mà hắn một kiếm thế chưa hết lại là một kiếm đâm ra dưới chân hắn bước chân trước lội mà trên tay kiếm không ngừng đâm ra như từng đạo ánh nắng n ư ớ tràn ra đến quang mang hắn một bước một kiếm hướng phía cửa tới gần mặc dù hắn đối không chịu đi vậy liền lấy kiếm trong tay đến gặp một lần hắn một vị cầm kiếm người hà có gặp cường địch không dám ra kiếm chỉ tránh gian phòng bên trong phòng thủ đạo lý lâu cận thần kiếm thế được ra như vạn trượng vang mang mặt trời chỉ trong tích tắc liền muốn phá vỡ môn này đâm vào ngoài cửa vô biên hát cám bên trong đi nhưng mà liền ở trong nháy mắt này ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm cúc v ề thanh âm này vô cùng minh nghiêm có một c ố không cho cự tuyệt hương vị lâu cận thần chỉ cảm thấy tiêm ộ t phân ép tại cửa ra vào hát cám cùng q u dị tại trong thanh âm này giống như thủy chiều t ố i lui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 sơn trưởng nhìn về phía lâu cận thần con mắt tại thời khắc này không có nửa điểm vận đủ càng không có nửa điểm mọi mệnh hai điểm con ngươi đen nhánh giống như là vượt sâu phản vất muốn thôn phệ hết thảy lâu cận thần vội vàng gấp bội nhậm ý nói ra sơn trưởng minh giám hắn vốn là muốn giải thích một phen nhưng là nghĩ đến tất cả mọi người nói ở đây không có chuyện có thể giấu giếm được sơn trưởng như vậy kỳ thật mình giải thích cùng không giải thích cũng không có khác nhau ha ha trên i chiêu kiếm ngươi chiêu tiến biết ể u tử thế táng của lúc phong âm, mang này nào ẩn ồ i hỏi. dài nói. Thôi ngươi giúp liền sinh nói. Người tiểu viện. Người tiểu viện. Sơn Sơn sự Sơn Trường hỏi. Sơn Trường dễ cận.、Lâu、cận thần trong lòng chuyện, những tình này ta liền làm chưa từng phát sinh qua. Sơn Trường Trưng Trưng chút thở ta một ta phát chết tiểu viện. 142, người chết t r được, chưa dễ có Lâu làm làm qua. đời này xưa nay không tồn tại vô duyên vô c ớ thích nếu có có lẽ cái này người là n g ư ơ i phụ mẫu hoặc hải tử chỉ là ngươi còn không biết bởi vì cái gọi là người trong giang hồ sợ nhất liền là tha thứ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 tốt nhất có thể thu liễm một chút sơn trưởng nói lâu cận thần là thật lần thứ nhất có người đánh giá như thế ánh mắt của mình vẫn là rất kinh ngạc nói sơn trưởng chớ có lấn tiểu lâu trẻ tuổi cặp mắt của ta cũng là tốt con mắt làm sao lại như thế lâu cận thần nói ngươi không tin vậy ngươi liền đi xem một chút đến lúc đó bị một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật có lên cũng đừng trách lao phu không có sớm nói cho ngươi sơn trưởng chậm dãi nói lâu cận thần luôn cảm thấy hắn là tại nói chuyện r t gân nhưng là lại không có chứng cứ xem ở hắn sống lâu phân thượng liền không cùng hắn đi cưỡng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 nếu như ta nhớ được nơi nào còn sẽ tới hỏi ngươi lâu cận thần ngẳng đầu nhìn lên trời trên trời không tinh nhìn nơi xa nơi xa một mảnh đ ẹ n kịp chỉ có bên cạnh nước sông chạy xiết nhưng mà nước sông chạy xiết lại không có nửa điểm thanh âm k i a sóng nước lấp l o á n g phía dưới p h ả n phất có được vô tận thần bí đột nhiên có một vật từ trong nước nhảy ra đến giống cá đồng dạng nhưng mà trong nước lại có một con cá lớn cùng ở phía sau hắn vọt lên một n g ụ m liền đem ướt đây quả thật là người chết thế giới sao lâu cận thần không khỏi đưa ra nghi vấn người chết bất quá là người sống đối với bọn hắn xưng hô vô luận là sống hay là chết đều chỉ là một loại trạng、thái.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 sáng ngời tại cái này trong tiểu viện lấp lánh